Tuyết hóa lúc sau trước phái ba cái sư người qua đi, chiếm lĩnh giữa hồ đảo, thành lập căn cứ, nhớ ký chuyện này ngàn vạn không thể làm vương hệ nhất phái người phát hiện, để tránh cảnh mẹ đẻ cảnh con. Đường nặng, đường dã, Tô Tử Ngộ lập tức gật đầu nói minh bạch. Đem chỉ huy quan gật gật đầu lại cùng vài người thương lượng một ít chi tiết. chương 539 họp mặt trúc tết sẽ. Yến hội sau khi kết thúc, ngày hôm sau bộ đội bắt đầu phóng nghỉ đông. Hôm nay sáng sớm Đường Nặc Vốn đang tưởng ôm nhà mình tức phụ ở ấm hô hô trong ổ chăn ngủ nhiều trong chốc lát, nào biết đâu rằng luôn luôn ái ai lười rác mộ tranh sáng sớm liền từ trong ổ chăn bỏ ra tới. Khởi sớm như vậy làm cái gì, bên ngoài lạnh lẽo, ngủ nhiều trong chốc lát. Đường Nặc vươn tay muốn đem mộ tranh tún tiến trong ổ chăn. Mộ tranh rút về tay ra tiếng nói: "Ngươi mấy ngày nay đi sớm về trễ, ta cũng không cơ hội cùng ngươi nói, hôm nay chúng ta đoàn đội làm họp mặt chúc Tết sẽ" cho nên ta muốn vội vàng qua đi hỗ trợ. Người tối hôm qua lại đã khuya mới trở về, bằng không ở ngủ nhiều trong chốc lát, giữa trưa lại đây ăn cơm, ở gieo trồng căn cứ nội làm. Ra đây bồi người qua đi. Đường nặc ngồi dậy, cũng bắt đầu mặc quần áo, hắn tức phụ là đội trưởng, hắn như thế nào có thể chờ đến giữa trưa mới qua đi, lúc này đương nhiên là muốn qua đi hỗ trợ. Hai người đến gieo trồng căn cứ thời điểm, tất cả mọi người đã tới rồi. Mọi người đều ở hỗ trợ chuẩn bị đồ ăn. Ai? Lao đại ngươi cũng tới, tới tới tới, lại đây hỗ trợ. Tề phi kéo tay háo đang ở soát con cua, nhìn đến đường nặc, lập tức cùng đường nặc cười ha hả cùng đường nặc vây tay. Đường nặc cũng không phô trường, bước đi qua đi bưng một trường ghế nhỏ ngồi xuống, vén tay háo lên soát con cua. Mộ tranh cũng mặc vào tạp rể, mang theo trong đội mấy cái đầu bếp cùng nhau xào rau. Không trong chốc lát đâu dương tư tư. Đem minh nguyệt cũng mang theo nhà mình nam nhân tới, bốn người cũng không có phô trường, cũng đều cùng nhau đi theo hỗ trợ. Đại gia cùng nhau vội tới rồi giữa trưa, đại bàn đại bàn đồ ăn bưng lên bàn, có thịt, có cá, có tôm, còn có các loại đồ ăn, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, một đám nhìn kia trên bàn đồ ăn, đều mau chảy nước miếng. Muốn ta nói, chúng ta căn cứ, liền tìm không ra ai đoàn đội có thể cùng chúng ta đoàn đội giống nhau. Liền chúng ta hôm nay này đó đồ ăn, chính là mặt thế trước, cũng không nhất định tất cả mọi người có thể ăn đến. kia còn không phải chúng ta đội trưởng có dự kiến trước, chúng ta có loại thực căn cứ, ngôi dưỡng căn cứ, còn có đường dịnh trường cấp chúng ta đương chỗ dựa, muốn ăn cái gì, còn không đều là đội trưởng một câu chuyện này sao. Mộ tranh cười ha hả chỉ vào mọi người nói nói chuyện chú ý a Nói giống như đường dịnh trường cả ngày đều ở làm việc thiên tư giống nhau, các ngươi nói như vậy. Nếu là truyền gia đi, đường dĩnh trường chính là sẽ bị mang đi điều tra. Người nọ lập tức vô vô miệng mình phi phi phi. Xem ta này há mồm nói bậy cái gì? Ha ha! Hảo, đều an tĩnh, ta tới nói vài câu. Mộ tranh đứng lên nhìn phía dưới một ngàn nhất nhất trăm người đội ngũ, cười nói. Nhiều không nói, ta còn là câu nói kia, chỉ cần các ngươi thiệt tỉnh thực lòng đi theo ta, ăn, xuyên, các ngươi đều sẽ có. Các ngươi bất luận kẻ nào có cái gì khó khăn, cũng có thể đăng báo, báo danh các ngươi đội trưởng bên kia, đội trưởng xử lý không được, báo danh tống phó đội bên kia, tống phó đội nếu là cũng xử lý không được, ta cho các ngươi nghĩ cách. Hảo. Mọi người lập tức lớn tiếng kêu hảo, sau đó kích động chụp khởi tay tới. Mộ tranh xua xua tay, chờ mọi người an tính lại, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói đương nhiên, đụng vào nguyên tắc vấn đề, vô luận ngươi tìm ai đều sẽ không cho ngươi giải quyết, hiện tại tuy rằng là mặt thế, cũng có rất nhiều nhân tâm tính thay đổi, trước kia chuyện không dám làm, hiện tại nghĩ pháp như làm, người ngoài ta quản không được, cũng không đi quản, nhưng vào ta đoàn đội, nhất định phải nghe theo an bài, nếu ai ở sau lưng hảo cường bá chiếm làm một ít thương thiên hại lý sự tình, cũng đừng trách ta tự mình thỉnh tự lập môn hộ. Nói xong mộ Tranh nhìn lướt qua trong đội những người này, Sau đó tiếp tục nói ta nhìn chúng ta trong đội cũng có không ít người trái ôm phải ấp, loại sự tình này là các ngươi sự tình, ta cũng không thật nhiều hỏi đến, nhưng ta hy vọng các ngươi đều là tự nguyện, mà không phải cưỡng bách tới, còn có. Ở chỗ này ta ở cường điệu một lần, trong đội ngũ nữ nhân đều cho ta lấy ra điểm nữ nhân nên có bộ dáng tới, nếu là lại có cái gì vì sống càng tốt, đi câu dẫn trong đội nam nhân hoặc là khác trong đội nam nhân, lập tức cút cho ta. Chương 540 tức giận. Mộ Tranh lời này vừa ra, lập tức có một nữ tử đứng lên đối trưởng, ngươi là đang nói ta sao? Mộ Tranh nhìn lướt qua nữ tử, nhàn nhạt nói ta là nói tên của ngươi, vẫn là chỉ vào ngươi nói. Ngươi đều không có, nhưng ta biết ngươi chính là đang nói ta. Nữ tử hốc mắt đỏ, nàng ủy khuất nói cái gì tê vì sống càng tốt, đi câu dẫn người khác, ta chính là thích Lý Vũ, chính là tưởng cùng hắn ở bên nhau, vì cùng hắn ở bên nhau Ta sử dụng một ít thủ đoạn làm sao vậy? Làm sao vậy? Tiên thiêu kêu Lý Vũ Nam Nhân đứng lên nổi giận đùng đùng nói Trần Bình. Ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần. Ta ái người chỉ có lao bà của ta. Đời này ta cũng chỉ sẽ cùng lao bà của ta ở bên nhau. Ngươi đối ta hạ dược. Làm hại ta phản bội lao bà của ta. Ngươi còn có lý. Lý Bình không có bởi vì bị vạch trần dèm pha mà hổ thẹn. Ngược lại đương nhiên nói là. Ta là cho ngươi hạ dược. Nhưng ngươi chạm vào ta cũng là sự thật, nếu chạm vào, liền phải phụ trách, này hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Chúng ta đội trưởng không phải cũng nói sao. Không thể làm thương thiên hại lý sự tình, ngươi chạm vào ta, còn tưởng không đối ta phụ trách, đội trưởng chỉ sợ cũng không tha cho ngươi. Ngươi lý vũ khí đỏ mặt tiến hai, lập tức liền phải nhào qua đi. Lý vũ tức phụ Dương Ngọc vội vàng đứng dậy giữ chặt hắn lao công, tính, ngươi lưu lại nàng đi. Lý Vũ lập tức hắc mặt nói không có khả năng, ta lại không phải chính mình nguyện ý chạm vào nàng, ta tuyệt đối sẽ không đối nàng phụ trách người, đội trưởng nếu muốn truy cứu, cùng lắm thì chúng ta đi là được. Lý Bình cực kỳ kiêu ngạo nói Lý Vũ ngươi nghĩ kỹ, chúng ta trong đội điều kiện tốt như vậy, ngươi sau khi rời khỏi đây, có thể tìm được so với chúng ta trong đội điều kiện tốt sao? Hơn nữa hiện tại là mùa đông, mọi người đều đại ở trong căn cứ không có đi ra ngoài nhiệm vụ, ai sẽ thu ngươi? Bạch bạch bạch. Mộ Tranh có tiết tấu bỏ lên tay, nàng cười khanh khách nhìn về phía Dương Ngọc Dương Ngọc, người nghĩ kỹ sao? Nếu thật sự cùng ngươi trượng phu rời đi đội ngũ, ngươi tất nhiên không có hiện tại an nhàn sinh hoạt. Ta lão công ở nơi nào, ta liền ở nơi nào, lại khổ ta cũng không sợ. Không có một nữ nhân có thể chịu đựng một nữ nhân khác xuất hiện, nàng phía trước sẽ thỏa hiệp, chẳng qua sợ trượng phu khó làm, nhưng nếu lao công đều có thể như thế, nàng lại có cái gì sợ quá? Mộ tranh gật gật đầu, nhìn về phía Lý Bình ngươi xác định ngươi nhất định phải lấy chuyện này bức Lý Vũ, thậm chí ở như vậy trường hợp nói chuyện này. Lý Bình cười khanh khách nhìn mộ tranh đội trưởng, ngươi không phải nói bất luận cái gì sự đều giúp sao. Vậy ngươi hôm nay có phải hay không hẳn là cho ta một cái vừa lòng công đạo? A! Mộ tranh phát ra một tiếng cười lạnh, ngự khi nháy mắt lạnh xuống dưới an bình, bạch nhứ, lập tức thu hồi Lý Bình được đến sở hữu phúc lợi. An Bình, Bạch như lập tức đứng lên đi qua đi, bắt lấy Lý Bình từ nàng trong tay lấy đi không gian ngọc sức, hơn nữa mạnh mẽ thở ra trên người nàng áo khoác, mặt quần. Lý Bình bị kéo áo khoác, lanh thẳng run run, nàng ôm chính mình, hàm răng khinh khách vang lên, nàng vẻ mặt ủy khuất nhìn Mộ Tranh ngươi ngươi ngươi không thể như vậy đối ta, ta có hay không làm sai cái gì, ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Mộ Tranh lánh hạ mặt nói làm sai cái gì, chính ngươi không rõ ràng làm sao. Sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn đối phó chính mình đội viên, lấy danh nghĩa của ta huy hiếp đội viên, à. Lý Bình, ngươi lại như thế nào tới trong đội, ngươi đã quên sao? Không quan hệ, ta giúp ngươi hồi ức, trong tay một khối bánh quy đều không dư thừa lại lánh lại đói ngã vào trên đường phố, tống phó đội gặp ngươi, xem ngươi đáng thương, đem ngươi mang về căn cứ, chính là ở trong căn cứ ngươi đều làm cái gì? Vì được đến một cái không thuộc về ngươi nam nhân. Sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn, làm hại bị phu thê thiếu chút nữa ân đoạn nghĩa tuyệt, hơn nữa ngươi không hề có đem ta cái này đội trưởng để vào mắt, cư nhiên dám chống đỡ ta mà tuy hiếp đội viên, ngươi cảm thấy ngươi còn không có làm sai sao. chương 541 chân chính hiểu biết nàng, ta không đợi Lý Bình nói chuyện, mộ tranh đã đánh gãy nàng lời nói ngươi không cần cùng ta nói cái gì chân ái, chân ái là hai người tâm ý tương thông, chân ái là ái một người nên nhìn đến hắn hạnh phúc. Chẳng sợ làm hắn hạnh phúc người không phải ngươi, nếu làm không được hai ngày này, chỉ có thể nói kia không phải ngươi ái, mà là chiếm hữu mang theo mục đích chiếm hữu Lý Bình ngẩn đầu nước mắt lưng tròng nhìn mộ tranh ta biết ta làm sai, nhưng ta đã là Lý Vũ người, ngươi như thế nào có thể như vậy võ đoán xử lý chuyện này, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ hắn đuổi ta đi, đội trưởng ngươi cũng là nữ nhân, nếu ngươi đem chính mình giao cho một nam nhân khác. Ngươi còn có thể yên tâm thoải mái gả cho đường dịnh trường sao. Lý Bình tê tâm liệt phế khóc lên, nàng vỗ chính mình ngực, hai mắt nhìn mộ tranh, lên án nàng chúng ta đều là nữ nhân, vì cái gì ngươi không giúp đỡ nữ nhân nói lời nói, còn đi giúp đỡ những cái đó nam nhân thúi. Lý Bình khóc thực đáng thương, ở đây rất nhiều nữ nhân đều đi lên lòng chắc ẩn, vương hân đồng tưởng đứng lên khuyên bảo, lại bị tề phi ấn ở vị trí ngồi, hơn nữa hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Bạch như các nàng mấy cái cũng muốn nói lại thôi muốn khuyên bảo, rồi lại không dám. Các nàng là đội trưởng thân cận nhất người, làm sao có thể vi phạm đội trưởng, hủy đi đội trưởng đài đâu. Mộ tranh không có đã chịu Lý Bình ảnh hưởng, chỉ nhàn nhạt nói ta nếu như bị người khi dễ, nhất định sẽ không gả cho đường nặng, cho nên làm nữ nhân, ta lý giải ngươi hiện tại tâm tình, cũng lý giải ngươi uy hiếp Lý Vũ, buộc Lý Vũ cưới ngươi, nhưng làm đội trưởng. Ta không cho phép đội viên sử dụng hạ tam lạm thủ đoạn đi hại đội viên khác. Nói xong, mộ tranh xua xua tay đem người thỉnh đi ra ngoài. Lý Bình khóc kêu lên ta không đi, ta chính là không đi. Hai gã nam đồng đội đứng lên, đem không ngừng khóc kêu Lý Bình kéo đi ra ngoài. Tống thúc ngươi buổi chiều đi một chuyến nhiệm vụ đại sảnh, đem Lý Bình từ trong đội xóa tên. Mộ tranh cấp Tống Đức Sương nói một câu, lúc này mới ngồi xuống. Ta đi gọi điện thoại đi. Tất cả mọi người ở chỗ này, cái này Lý Bình nếu là đi trong nhà quay rối liền phiền toái Tô Tử Ngộ đứng lên đi vào trong đàn đánh nhiệm vụ đại sảnh điện thoại, nhiệm vụ đại sảnh hiện tại tạm thời từ Tô Vệ Thừa Quản lý, Tô Tử Ngộ một chiếc điện thoại qua đi, bên kia người lập tức đem sự tình cấp làm. Chờ Tô Tử Ngộ ra tới, đại gia cũng cầm lấy chiếc đuôi vừa nói vừa cười ăn khởi phong tới, phảng phất phía trước cái gì cũng không có phát sinh giống nhau. Đương nhiên chuyện này ở đại gia trong lòng ảnh hưởng vẫn là rất lớn, bọn họ cũng tại đây một ngày chân chính đã biết bọn họ đội trưởng là một cái cái dạng gì người. Đội trưởng tuy rằng là cái nữ nhân, ngày thường nhìn cũng thực hòa khí, nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái không có đầu góc, không phải một cái đồng tình tâm tràn la người, nàng làm một cái nói một không hai, nàng nói làm được, nàng thậm chí không đối bất luận cái gì nói tình cả người. Còn có, trong đội mặc kệ là ai, Một khi vi phạm trong đội quý củ, chỉ có hai kết cục, hoặc là mình không rời nhà, hoặc là bị đội trưởng tự mình thanh lý môn hộ. Hôm nay là họp thường niên, Mộ Tranh vốn dĩ không nghĩ ở hôm nay xử lý chuyện này, phía trước nói kia phiên lời nói chỉ là ở cảnh Cao Lý Bình, Nghị Lý Bình chỉ cần không lan lộn, nàng cũng không đi quản chuyện này, nhưng Lý Bình chính mình muốn nảy ra, nàng cũng liền lợi dụng lần này cơ hội hảo hảo cho nàng các đội viên hảo hảo thượng một khóa. Làm cho bọn họ biết Nàng lời nói, không phải chỉ là nói nói mà thôi, mà bọn họ hiện tại được đến hết thảy, cũng đều là nàng một câu là có thể thu hồi tới. Rượu quá ba tuần, Tô Tử Ngộ cười ha hả hỏi ai? Tiểu nặc, cam nhi, ngươi hai nếu là gặp được loại tình huống này, sẽ như thế nào làm? Giết! sắt, Mội tranh, đường nặc cơ hồ không suy xét, đồng thời phun ra này vài người tự. Hai người như vậy tâm hữu linh tê, làm mọi người khiếp sợ không thôi. Một hồi lâu tô tử ngộ mới lấy lại tinh thần chỉ vào đường nặc nói giết hắn, ở tự sát chương 542 hai người lựa chọn. Ta điên rồi. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái tô tử ngộ. Đường nặc cũng trắng liếc mắt một cái tô tử ngộ. Không nói, cùng loại này chỉ số thông minh thấp hèn người ta nói lời nói, sẽ rơi chậm lại chính mình chỉ số thông minh. Đem minh nguyệt ở một bên cười ha hả nói ta đoán cam nhi nói chính là giết tính kế tiểu nặc nữ nhân. Tiểu nặc hẳn là cũng là ý tứ này. Mộ tranh nhìn thoáng qua bên người nam nhân, cười nói chỉ cần hắn không phải tự nguyện phản bội ta, ta liền sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ cùng hắn âm mỹ. ngược lại còn sẽ trái lại an ủi hắn. Ta biết hắn nếu bị người tinh kê phản bội ta, tất nhiên sẽ so với ta trong lòng còn khó chịu. Loại sự tình này vĩnh viễn sẽ không phát sinh ở chúng ta trên người, bởi vì ta sẽ ở nàng tinh kế ta trước, giết nàng. Đường Nặc duỗi tay ôm mộ tranh. Lạnh giọng nói ta không thích giết lung tung vô tội, nhưng vô luận là ai, chỉ cần muốn phá hư ta cùng nàng cảm tình, hoặc là chết, hoặc là cút đi căn cứ. Khanh khách. Mộ tranh khanh khách cười, cười trong chốc lắt dùng tay đụng phải một chút đường nặng ai. Đại ca cùng tẩu tử còn ở nơi này ngồi, ngươi nói như vậy, cũng không sợ đại ca cùng tẩu tử không cao hứng. Nhân ra đường dã mới là tương lai quan chỉ huy. Ngươi cái này đương đệ đệ như thế nào có thể làm cho đại ca mặt nói nói như vậy, sẽ không sợ đại ca hiểu lầm, cho rằng ngươi tưởng vượt quyền. Còn có A, nhân ra đem minh nguyệt phụ thân mới là hiện tại quan chỉ huy, ngươi nói như vậy, nhân ra đem minh nguyệt trong lòng lại sẽ nghĩ như thế nào. Đường ra cười ôm đem minh nguyệt nói không sai, nên làm như vậy. Đem minh nguyệt cũng cởi ha hả nói đúng vậy, tiểu nặc, ta cũng duy trì ngươi, nếu là ngươi ca gặp được loại sự tình này. Ngươi cũng đến giúp ngươi tẩu tử đem đối phó cho ta giải quyết ta. Hai người kia rất rõ ràng đường nặng không có tư tâm, cũng sẽ không bởi vì hắn nói, loạn tưởng. Đoàn người vừa nói vừa cười ăn cơm xong, buổi chiều lại ở gieo trồng trong căn cứ làm hoạt động. Có thú vị bóng bàn thi đấu, thổi khí cầu, người mù sờ mặt trượt, vô địch phong hỏa luân, nối tiếp thành ngữ, ngươi so với ta đoán, còn có lấy gia đình vì đơn vị trò chơi, chuột túi vận hoa, hai người ba chân. Chân to giống chân nhỏ, từ từ. Có trò chơi tất nhiên muốn chuẩn bị quà tặng lần này mộ tranh lấy ra nhị cấp tinh hoạch, tích phân, trái cây, ăn, xuyên, còn có tiểu hài tử sách vở món đồ chơi làm khen thưởng. Đại gia chỉ cần tham dự trò chơi là có thể thông qua được đến tích phân tới đổi tương đối ứng quà tặng quà tặng đa dạng hóa, cũng có tự chủ lựa chọn quyền. Lần này trò chơi, liệp ưng chiến đội một viện mọi người bao vây người nhà đều không được tham dự lại còn có cần thiết đảm nhiệm trò chơi khu vực nhân viên công tác. Ngay cả đường nặc đường dã, cũng không thể không dựa theo mộ tranh quy củ, ngoan ngoan bắt đầu làm nhân viên công tác, đem Minh Nguyệt, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, bất quá hai người đều là thai phụ, không thể mệt cho nên mộ tranh cho nàng hai kéo hai chương ghế dựa ngồi ở phần thưởng đổi khu vực, phụ trách đổi phần thưởng. Phần thưởng tự nhiên muốn lưu tại cuối cùng tới đổi, lúc này hai người liền như vậy ngồi, Nhìn một sân người tham gia thi đấu, nhìn đến thú vị địa phương, hai người liền ngồi ở ghế dựa ngửa mặt lên trời cười dài, cười so đứng ở trò chơi trong sân tham gia trò chơi người đều phải vui vẻ vài lần. Trò chơi thẳng đến ban đêm 8 giờ mới kết thúc. Sau khi kết thúc, đại gia ở sáng trưng trong viện nướng nổi lên nướng bờ bờ, quờ. mọi người vây quanh ở nướng bờ bờ giá bên cạnh, tia than đá nướng người đầy mặt đỏ bừng, lại ấm lại vui vẻ. Giạng sáng một giờ họp mặt chúc Tết sẽ rốt cuộc kết thúc. Mọi người lúc này mới tan, bởi vì đã đã khuya, mộ tranh đưa ra đêm nay đều ở tại B khu, để tránh trở về quấy rầy người trong nhà nghỉ ngơi. Đường ngạc bọn họ cũng cảm thấy không thể lúc này trở về quấy rầy đại gia nghỉ ngơi, cũng liền đáp ứng rồi. Đoàn người tay nắm tay hướng tới B khu đi đến, thiên thực hắc, trên đường không có đèn đường, đại gia đánh xuống tay đèn tin, thấp giọng trò chuyện hôm nay họp mặt chúc tết sẽ. Mặt thế sau, đại gia vì sống sót. Vì tránh nẹ tăng thi, vì một ngụm an, không ngừng dãy ruộng, không ngừng trốn, thật vất vả tới rồi căng cứ có một cái an thân chỗ, lại không thể không vì một ngụm cơm ăn căng thẳng toàn thân thần kinh, không ngừng nỗ lực, không ngừng để cao chính mình. Cũng chính là hôm nay, bọn họ rốt cuộc thả lỏng, rốt cuộc ở trò chơi cùng chuyện trò vui vẻ chung được đến chân chính vui sướng. chương 543 đại đoàn viên vẫn là ly biệt. Bộ đội thượng tuy rằng đã nghỉ. Nhưng hai ngày này đường quốc hoa phụ tử ba người, Tô vệ quốc phụ tử vẫn là không ngừng hướng bộ đội chạy, Mộ Tranh cũng luôn là nhìn không thấy bóng người, bởi vì bộ đội bên kia hai ngày này cũng ở chuẩn bị đoàn bữa cơm đoàn viên, Mộ Tranh còn lại là cả ngày hướng viện nghiên cứu chạy, cho đại gia chuẩn bị đoàn bữa cơm đoàn viên. Rốt cuộc ở đại niên 30 hôm nay, đại gia tất cả đều nhàn rỗi sun dưới, hôm nay sáng sớm Lý Hiểu Mẫn, Mộ Nguyệt Cầm, đem phu nhân liền tụ tập ở đường phủ bắt đầu chuẩn bị bữa cơm đoàn viên, hôm nay tam người nhà, không nên là 4 người nhà muốn cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Một đống phong phú bữa cơm đoàn viên chuẩn bị tốt, đại gia ngồi ở cùng nhau chuẩn bị ăn bữa cơm đoàn viên, đem chỉ huy quan cười ha hả nhìn về phía Âu Dương Sùng Minh Âu Dương Thúc Thúc, ngài là trưởng bối, ngài tới nói hai câu. Hảo! Âu Dương Sùng Minh cũng không chối tử, cười ha hả đứng lên bưng lên chén rượu, nhìn trên bàn mọi người nói chúng ta vốn là bất đồng chính tự. Bất đồng độ cao, bất đồng tính cách người, lại bởi vì mấy cái hải tử trở thành người một nhà, ta đâu. Không có ý tưởng khác, chỉ nghĩ chúng ta này một đại gia người có thể vẫn luôn ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp, bình bình an an, khoái hoạt vui sướng đi xuống đi, tới, ta kính đại gia. Mọi người lập tức bưng cái ly đứng lên cùng Âu Dương Sùng Minh chạm cốc. Uống xong rượu, Âu Dương Sùng Minh cười nói ăn cơm, ăn cơm. Mọi người ngồi xuống đi vừa nói vừa cười ăn cơm. Buổi chiều Âu Dương Sùng Minh, đem chỉ huy quan, đường Quốc Hoa, Tô Vệ Thừa ở phòng khách cửa sổ phía dưới bảy hai bàn chơi cờ, đem phu nhân, mộ Nguyệt Cẩm, Âu Dương Tư Tư, đem Minh Nguyệt ngồi ở cùng nhau chơi mặt trược, đường Dã, Tô Tử Ngộ bưng chén trà ngồi ở nhà mình tức phụ bên người đường chỉ huy. Đường nặng cùng mộ tranh trốn đến trên lầu, hai người ôm nhau ngồi ở trên ban công ghế nằm, cùng nhau nói chuyện hiếm, mà tiểu cựu liền nằm ở ghế nằm bên cạnh ngủ ngon. Nay một năm, đối rất nhiều người tới nói là đoàn viên, là náo nhiệt, nhưng đối rất nhiều người tới nói cùng ngày thường không có quá lớn lại đừng, là ly biệt, là thương cảm, thậm chí tử vong. Bởi vì hiện tại tất cả mọi người đã ở căn cứ, không có đi ra ngoài, hồng tinh quán ba người cũng càng ngày càng nhiều, vương thục phương mỗi ngày trừ bỏ buổi sáng có mấy cái giờ nghỉ ngơi thời gian, mặt khác thời gian nàng đều ở không ngừng tiếp khách, tiếp đại bất đồng khách nhân. Này đó khách nhân trung đại bộ phận đều là một ít tâm lý vạn vẹo khách nhân, bọn họ ở trên người nàng điên cuồng phát tiết tâm lý âm u, phẫn nộ, áp lực, bất đắc dĩ. trừ bỏ đối mặt này đó khách nhân, Vương Thục Phương còn muốn đối mặt trình hành vĩ điên cuồng trả thù, trình hành vĩ cùng những người đó giống nhau, đối nàng trừ bỏ cha tấn vẫn là cha tấn. Liên ở tháng chạp 30 hôm nay đã bị cha tấn hơi thở thoi thóp Vương Thục Phương rốt cuộc chịu không nổi. Thiện nhân, Lạn hóa. Lao tử đánh chết ngươi, đánh chết ngươi. Trình hoành Vĩ hai mắt đỏ bừng, đôi tay dùng để bóp Vương Thục Phương cổ. Vương Thục Phương đôi tay vô lực bắt lấy Trình hoành Vĩ đôi tay, muốn kéo ra hắn tay, lại kéo không ra, nàng mặt càng ngày càng bạch, cả khuôn mặt dần dần trở nên so giấy trắng còn muốn trắng bệnh. Ngay sau đó nàng đôi tay chậm rãi bung ra, hai mắt triều thượng phiên khởi xem thường. Trình hoành Vĩ lập tức buông ra đôi tay. Vương Thục Phương nằm vài giây, mới hoan cái kính nhi. Mới lớn tiếng ho khan lên khu khu. Khu khu. Khu khu. Ha ha. Vương Thục Phương, chết tư vị dễ chịu sao. Khu khu. Hảo. Chịu. Làm ta chết có lẽ chết cũng không có như vậy đáng sợ. Có lẽ chết mới là chân chính giải thoát. Ha ha. Người tưởng mở, Vương Thục Phương ta sẽ không làm người chết. Ta muốn cho sống không bằng chết tồn tại. Ha ha trình hành vĩ điên cuồng cười lớn. Cười cười cả khuôn mặt đều vặn mèo Hắn lại một lần bóp chặt vương thục phương cổ, dùng sức bóp, thẳng đến vương thục phương hai mắt bắt đầu trận trắng mắt, hắn mới buông ra nàng. chương 544 vương thục phương điên rồi. Lần này vương thục phương hoán hai phút mới hoan quá mức như tới, nàng che lại yết hầu kịch liệt ho khan, nước mắt cũng hạ xuống, ho khan thật lâu, vương thục phương khóc lóc nói. To lớn, ta thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi, chính là ta đều đã như vậy, ngươi cũng tra tấn ta lâu như vậy, cũng nên đủ rồi. Cầu ngươi, cầu xin ngươi, không cần ở cha tấn ta, cầu xin ngươi làm ta chết đi. Vương Thục Phương một bên khóc, một bên lắc đầu ta không nghĩ còn như vậy, thật sự, như vậy sinh hoạt ta chịu không nổi, làm ta chết, to lớn, ta cầu xin ngươi, làm ta chết đi. Hảo A, ta làm ngươi chết. Trình hoành vĩ đầy mặt phẫn nộ, lại một lần dùng đôi tay bóp chặt Vương Thục Phương cổ. Lúc này đây Vương Thục Phương không có bất luận cái gì dây ruột, nàng chỉ nghĩ đi tìm chết. Đã chết, liền không cần ở chịu tra tấn, liền hoàn toàn giải thoát rồi. Nhìn đến vương thục phương một chút cầu sinh dục đều không có, trình hành vi không cao hứng vương thục phương, ngươi thật sự tưởng liền như vậy chết sao? Ngươi đã quên, ngươi sẽ bị ta tra tấn, bị như vậy nhiều người tra tấn, là ai làm hại? Ngươi làm nhiều như vậy, vì ai? Vì chính là Dương lão Tam, nhưng Dương lão Tam lại như thế nào đối với ngươi? Chỉ là bởi vì ngươi làm sai một chút việc nhỏ. Hắn liền mang theo các ngươi nhi tử đi rồi, mặc kệ ngươi. Ha ha. Vương Thục Phương ngươi thật gờ, ngươi như vậy ái nam nhân kia, nhưng nam nhân kia căn bản liền không yêu ngươi. Hơn nữa hiện tại ngươi ở chỗ này chịu khổ, nhân ra hiện tại khả năng chính ôm nữ nhân hưởng thụ đâu. Vương Thục Phương trong đầu xuất hiện một ít lời nói, nàng đi vào nơi này lúc sau, cơ hồ mỗi ngày đều phải tiếp đai rất nhiều khách nhân, trong đó có rất nhiều đều là bị dương kiến thiên đoàn ước hiếp quá người. Những người này ở cha tấn nàng thời điểm, tổng hội cười nói, dương đội trưởng dùng quá nữ nhân, ta cũng có thể dùng, hắn trình đội trưởng lại như thế nào tốn, hắn nương không cũng chỉ có thể quỳ gối ta trước mặt xin tha sao. Trình Hoành Vĩ một phen lời nói cùng những người đó đã từng nói chuyện qua người, kích thích đến vương thục phương. Đối, Trình Hoành Vĩ nói rất đúng, nàng sở tao ngộ hết thể đều là bái đôi phụ tử kia ban tạo. Nàng như vậy ai kia hai cái nam nhân? Chính là bọn họ đều phản bội, đặc biệt là trình giang, vì trình giang nàng làm nhiều như vậy, kết quả liền hắn đều không cần nàng, không để ý tới nàng. Không, không, nàng không thể cứ như vậy đã chết, ít nhất không thể như vậy không có tiếng tâm gì chết ở chỗ này. Vương Thục Phương trong mắt lại một lần xuất hiện cầu sinh dục, nàng một tay bắt lấy trình hành vĩ tay, một tay ở trên giường sờ soạn, thực mau nàng ở chăn đơn phía dưới tìm được phía trước trình hành vĩ dùng để tra tấn nàng truy thủ. Nàng nắm lên chủy thủ dùng ra toàn lực đem chủy thủ chui vào trình hành vĩ ngực, máu tươi giống như cột nước giống nhau phun tới, phun nơi nơi đều là. Này một đao trực tiếp chắt toái trình hành vĩ trái tim, trình hành vĩ liên thanh đều không có phát ra một tiếng, liền trực tiếp ngã vào trên giường bất động. Hắn tay còn bóp vương thục phương, vương thục phương rút ra kia đem chủy thủ, một cây một cây cắt bỏ hắn ngón tay, mới giải thoát ra tới. Khu khu, khu khu vương thục phương ho khan. Suy yếu từ trên giường bỏ dậy, nắm lên khăn trải giường đối với gương, một lần lại một lần xoa trên mặt huyết, sau đó thay đổi một bộ quần áo, cầm truy thủ đi xuống lâu, rời đi hồng tình quán ba. Nàng một đường đi vào nhà sường khu, đứng ở dương gia thiên đoàn phía trước ngõ nhỏ, nhìn đối diện dương gia thiên đoàn. Nàng liên ở chỗ này chờ, chờ dương lão tam cùng trình giang ra tới. Nhưng là nàng đợi thật lâu, cũng không thấy có người từ dương gia thiên đoàn đi ra ngoài. Dương gia thiên đoàn lầu hai thượng, Lâm Mật Nhi vẫn không nhúc nhích đứng ở phía trước cửa sổ, mặt vô biểu tình nhìn ngõi nhỏ Vương Thục Phương, nhìn Vương Thục Phương trong tay trùy thủ. Dương Phạm đi tới từ phía sau ôm nàng, ở nàng trên cổ hôn một cái, mới thấp giọng hỏi nàng làm sao vậy. Tâm tình không tốt. Lâm Mật Nhi ngẩn đầu nhìn thoáng qua Dương Phạm, tiếp tục nhìn Vương Thục Phương xem dưới lầu. Dương Phạm nhìn ra đi, nhìn đến ngõi nhỏ Vương Thục Phương, ánh mắt dừng ở nàng cầm trùy thủ thượng. Hắn nhướng mày nghi hoặc hỏi nàng muốn làm cái gì? Tìm đội trưởng cùng trình giang báo thủ. Lâm Mật Nhi khỏe môi nguéo một cái, dựa theo trình hành vi cách nói, giờ phút này vương thụ phương hẳn là đã bị cha tấn điên rồi, cho nên cầm đao tới nơi này giết người tới. chương 545 nói chuyện hợp tác. Dương Phàm chú ý tới vương thụ phương trong tay chủy thủ có huyết, cũng liền nói nói ngươi xem, nàng đao thượng còn mang theo huyết, nàng có thể hay không đã đem trình hành vi cấp giết. Hẳn là, bằng không trình hành vĩ sẽ không tha nàng ra tới. Lâm Mật Nhi nói lời này thời điểm thực bình tĩnh. Phụ thân, a trình hành vĩ người như vậy như thế nào xứng làm nàng phụ thân, mà hắn chết sống, lại cùng nàng có cái gì quan hệ đâu. Dương Phàm khỏe môi gợi lên một mặt cười, ngay sau đó ở Lâm Mật Nhi bên thai nói nhỏ vài câu. Phàm ngươi giỏi quá. Lâm Mật Nhi cười nói một câu, xoay người ôm Dương Phàm ở hắn trên môi hôn một cái. Đi thôi. Dương Phạm cười gật gật đầu Lâm Mật Nhi đầu, lôi kéo Lâm Mật Nhi rời đi phòng. Dương gia thiên đoàn đại môn rốt cuộc mở ra, Lâm Mật Nhi cùng Dương Phạm một trước một sau lao tới. Lâm Mật Nhi một bên sắt nước mắt, một bên hướng đối diện ngõ nhỏ chạy. Dương Phạm liền ở phía sau đuổi theo, tới rồi đầu ngõ. Dương Phạm bắt lấy Lâm Mật Nhi Mật Nhi, đừng náo loạn được không, trình rằng hắn không yêu ngươi, ngươi hiện tại chạy tới bê khu tìm được hắn lại có ích lợi gì. Hơn nữa quách dai dai hiện tại liền ở tại bê khu, người hiện tại qua đi chính là tự dước lấy nụ. Dương Phàm người buông ra. Lâm mật nhi giống giận, dãy rủa suy nghĩ muốn tránh ra Dương phẳng tay, đáng tiếc tránh không khai, nàng vẻ mặt cầu xin nhìn Dương Phạm, khóc lóc nói Phạm, ta biết người rất tốt với ta, người giúp giúp ta, giúp ta giết đội trưởng được không? Ta chịu không nổi, thật sự chịu không nổi, nếu không phải hắn đối ta cường bê ta, rằng ca ca sẽ không không cần ta, giết hắn, Phạm giúp ta giết hắn. Lâm Mật Nhi bắt lấy Dương Phàm tay khóc lóc nói Phàm, cầu ngươi giúp giúp ta, giúp giúp ta, ta không nghĩ ở như vậy tiếp tục đi xuống, ta thật sự không nghĩ lại cùng đội trưởng ở dây dưa không rõ. Phàm, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi. Dương Phàm trong mắt toát ra lo lắng, hắn gật gật đầu nói hảo, ta giúp ngươi, nhưng đội trưởng như vậy lợi hại, chúng ta liền tới gần hắn đều làm không được, nên như thế nào giết hắn? Ta Lâm Mật Nhi há miệng thở dốc. Không nói. Ta giúp các ngươi. Một đạo thanh âm vang lên, hai người xoay người thấy được Vương Thục Phương. Vương Thục Phương nhìn hai người, cười khanh khách nói đưa ta đi bê khu, ta tới giết hắn. Dương Phàm, Lâm Mật Nhi chỉ là kinh ngạc nhìn Vương Thục Phương, không nói lời nào. Vương Thục Phương nhìn Lâm Mật Nhi, cười nói biết ngươi trong bụng đứa bé kia là như thế nào không có sao. Là Dương Láo Tam ở ngươi trên bụng dán một lá bùa đứa bé kia mới xảy mất. Hán, Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Mật Nhi trong mắt tất cả đều là khó hiểu, nhưng trong lòng lại cười lạnh liên tục, còn Hảo Dương phàm thông minh, không có lấy trình giang nói chuyện này, cái này lão bà, đều này phó dạng còn che chở nàng nhi tử, đem sở hữu tội đều đẩy cho họ Dương. Ta như thế nào biết, đại khái là không nghĩ làm người cho hắn con nuôi sinh con đi. Vương Thục Phương ném xuống lời này, sau đó nhún nhún vai nói muốn hợp tác sao. Các ngươi chỉ cần đem ta đưa đến bọn họ chỗ ở liền hảo, giữ lại sự tình, giao cho ta. Lâm Mật Nhi cùng Dương Phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, ngay sau đó hai người xoay người liền đi. Từ từ, Vương Thục Phương hôn một tiếng, hai người dừng lại, lại không có đi xem Vương Thục Phương. Vương Thục Phương tiếp tục nói Lâm Mật Nhi, ngươi thật sự bỏ được đứa bé kia, thật sự không nghĩ sắt Dương Lão Tam sao. Ta tưởng, Lâm Mật Nhi xoay người nhàn nhạt nhìn Vương Thục Phương nhưng ta không nghĩ bởi vì ta, hại dương phàm, ngươi đi tìm đội trưởng báo thủ, tất nhiên là có đi mà không có về, đến lúc đó ngươi lại đem chúng ta thọc đi ra ngoài, chúng ta hai liền báo thủ cơ hội đều không có, liền sẽ bị đội trưởng giết chết. Ta sẽ không nói. Vương Thục Phương vội vàng đi lên đi giữ chặt chuẩn bị rời đi Lâm Mật Nhi ta biết, ta lần này ta quá khứ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, có lẽ ta có thể giết hắn. Có lẽ không thể, nhưng vô luận có thể hay không, ta đều sẽ không bán đứng các ngươi, bởi vì ta nếu thất bại, còn có các ngươi có thể đối phó hắn." Chương 546 Dương Đại sư nhắc nhở. Lâm Mật Nhi cùng Dương Phàm nhìn nhau liếc mắt một cái, qua một hồi lâu Dương Phàm mới nói đến hảo, "Chúng ta tin tưởng ngươi, bên kia có xe, ta đưa ngươi." Dương Phàm cùng Lâm Mật Nhi mang theo Vương Thục Phương xuyên qua ngõ nhỏ, tới rồi đối diện đường phố. Khai một chiếc mỉ ní bật đi trước B khu, mau đến B khu thời điểm, Vương Thục Phương trốn đến xe dưới tòa mặt, né tránh kiểm tra, bọn họ thuận lợi tiến vào B khu. Dương Phạm đem xe chạy đến Trình Giang cùng Dương Đại Sư hiện tại trụ địa phương, hắn dừng lại xe, Lâm Mật Nhi đỏ mặt đi xuống xe, gõ cửa. Không trong chốc lát, Trình Giang đi ra mở cửa. Giang ca ca. Nhìn đến Trình Giang, Lâm Mật Nhi lập tức khóc ngươi không cần ta sao. Trình Giang lập tức cười an ủi nói Mật Nhi, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, ta sao có thể không cần ngươi. Chính là, chính là Lâm Mật Nhi nước mắt thẳng rớt, một hồi lâu mới khóc lóc nói ngươi làm dai dai lại đây, cũng không cho ta lại đây bồi ngươi. Đồ ngốc, ta này không phải chuẩn bị đi tiếp ngươi sao. Trình Giang cười cười, đem Lâm Mật Nhi lâu tiến trong lòng ngực, sau đó cười ha hả nhìn về phía dương phàm tiểu phàm, đem xe khai tiến vào, cùng nhau ăn phóng lại trở về. Hảo. Dương Phạm gật đầu đáp ứng, đem xe khai đi vào. Ba người cùng nhau đi vào phòng, Quách Giai Giai đang ngồi ở Dương Đại Sư trên đùi, dùng miệng uy Dương Đại Sư ăn nướng cẩu thịt. Nhìn đến Lâm Mật Nhi bị Trình Giang mang vào cửa, Quách Giai Giai trong mắt hiện lên một mạng khó chịu, theo sau cởi này cùng Dương Đại Sư cắn khởi miệng tới. Loại này trường hợp ở Dương Gia Thiên đoàn thường xuyên phát sinh, Đại gia từ lâu tập mãi thành thói quen, Trình Giang lôi kéo Lâm Mật Nhi ngồi xuống, Dương Phàm đi phòng bếp cầm chén đua ra tới, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Dương Đại Sư cười ha hả cùng Dương Phàm chào hỏi tiểu Phạm tới. Dương Phàm cười nói ơn. Đội trưởng, ta lại lại đây có cơm ăn. Ai ra? Người đứa nhỏ này nói cái gì? Người cùng Giang Nhi là đồng học, hắn bên người có thể tin được cũng chỉ có người, cho nên a, Đừng nói là lại đây có cơm, người chính là lại đây có ăn, có ngủ đều không có vấn đề. Nói lời này thời điểm Dương Đại Sư dùng dư quang nhìn thoáng qua Lâm Mật Nhi. Trong đội người đều biết Dương Phạm đối Lâm Mật Nhi yêu sâu sắc, Dương Đại Sư cũng không phải lần đầu tiên dùng loại này nói dỡn phương thức nói cho Dương Phạm. Hắn Dương Phạm muốn dùng Lâm Mật Nhi, tùy tiện dùng, sẽ không có người ta nói cái gì. Nhưng Dương Phạm tuy rằng không phải người tốt, rồi lại ái Lâm Mật Nhi ái chấp nhất, cho nên biết rõ Dương Đại Sư nói những lời này ý tứ. Hắn trước kia lại chưa bao giờ có dám đối với Lâm Mật Nhi đã làm cái gì, hiện tại hai người ở bên nhau, bọn họ vẫn như cũ không có làm bất luận kẻ nào biết bọn họ quan hệ, vì chính là làm Dương Đại Sư cùng trình giang đối hắn không có phòng bị. Lâm Mật Nhi hiện tại hoặc nhiều hoặc ít bị đề phòng, nếu Dương Phạm cũng bị đề phòng, bọn họ liền thật sự đừng nghĩ giết này đối phụ tử báo thủ. Dương Phàm cười nói đội trưởng, ngài yên tâm, ta bảo đảm sẽ thường xuyên lại đây cọ cơm ăn. Vài người ngươi một câu ta một câu, trò chuyện, ăn, cơm nước xong, ngồi trong chốc lát, Dương Phạm đứng lên chuẩn bị đi rồi. Dương Đại Sư thân mật bắt tay đáp ở Dương Phạm trên vai, cùng Dương Phạm cùng nhau đi ra ngoài tiểu Phạm, không nói ta nói ngươi, ngươi là thật sự không hiểu, vẫn là giả a. Đội trưởng, ta không quá minh bạch ngươi đang nói cái gì. Dương Đại Sư cười ha hả nói ngươi cái này tiểu tướng đốc, giang nhi cô ý đem lâm mật nhi lưu tại trong đội, còn cùng ngươi nói, Hỗ trợ chiếu cố, ngươi thật sự không biết là có ý tứ gì." Dương Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua bên trong, sau đó thấp giọng nói đội trưởng, "Ta cùng ngươi nói thật đi, ta chính là sợ nàng lại khóc lại náo, đến lúc đó ta ở trong đội không hảo làm người." "Ha ha, ngươi tiểu tử này a." Dương đại sư chỉ chỉ Dương Phàm, sau đó thấp giọng nói bằng không như vậy, "Đêm nay lưu lại nơi này, buổi tối ta cho ngươi chế tạo cơ hội." Đối Dương đại sư mà nói, Dương Phạm là một cái đáng giá bồi dưỡng người, cũng là đối trình giang nhất chân thành người, hắn cần phải làm là gai đúng châu ngứa, làm Dương Phạm càng thêm chân thành trình giang. Chương 547 Vương Thục Phương trả thù. Dương Phạm lắc lắc đầu, lắc bắp nói này. Này. Không hảo. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, dấu ở trong đêm tối Vương Thục Phương đã lao tới từ cửa sau một đao đâm vào Dương đại sư phía sau lưng. Dương đại sư kêu lên một tiếng, đứng bất động. Dương Phàm lập tức hỏi đội trưởng: "Đội trưởng ngươi sao vậy?" Dương đại sư tay vung, một cây mạn đằng vứt ra đi bó trụ mặt sau Vương Thục Phương, đem Vương Thục Phương vứt ra đi. Dương Phàm tức khắc kinh ngạc nhìn Vương Thục Phương vương gì? Vương gì như thế nào lại ở chỗ này? Dương đại sư cũng nhìn Vương Thục Phương, lạnh giọng hỏi: "Ngươi vào bằng cách nào?" "A, Tam ca, ngươi thật sự cho rằng trốn ở chỗ này liền không có việc gì sao? Bởi vì các ngươi phụ tử Ta thành dáng vẻ này, các ngươi cũng mặc kệ ta. Vương Thục Phương kéo ra áo khoác, áo khoác phía dưới cái gì cũng không cũng không có mặc. Trên người nàng là ngang dọc đàn sen miệng vết thương, có roi đánh, hữu dụng tàn thuốc năng, có cảnh côn đánh, có đau hoa, có hàm răng cắn đến, có béo. Thời gian dài như vậy tới, nàng mỗi ngày đều ở chịu đủ loại ngược đãi, tra tấn, phía trước cảm thấy đều là nàng tự tìm, mà hôm nay trình hành vị nói mới làm nàng minh bạch. Này hết thể đều là dương Lão tam mang cho nàng. Đẹp sao? Ha ha. Này đó đều là vì các ngươi chịu. Vương Thục Phương trực tiếp cởi áo khoác, nàng ngực thiếu rất lớn một miếng thịt, nhìn như là hàm răng căn rớt. Dương Đại Sư lạnh giọng nói đó là ngươi tự tìm, cùng ta không có bất luận cái gì quan. Ân. Dương Đại Sư lời nói còn không có nói xong, liền phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Đội trưởng. Dương Phạm hô một tiếng. Lập tức nâng dậy Dương Đại Sư, mà trong phòng bốn người nghe được động tĩnh, đều đi ra. Nhìn đến Dương Đại Sư ngã vào Dương Phàm trong lòng ngực, Trình Giang nóng nảy, lập tức tiến lên nôn nóng hô ba. Dương Đại Sư suy yếu mở to mắt, cắn răng nói giang nhi, giết nàng. Trình Giang nhìn về phía trên mặt đất vương thụ phương, há miệng thở dốc, lại không có lập tức động thủ. Dương Đại Sư bắt lấy Trình Giang tay, tức giận nói nữ nhân này, đối ta hạ độc, nàng muốn cho ta chết. Chính Giang lần này không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp ném ra vài đạo cương trâm, cương trâm đâm vào vương thục phương đại não. Máu tươi theo miệng vết thương chảy ra, vương thục phương lại một chút không có cảm giác được đồng ý, ngược lại cười ha ha. Ha ha. Chính Giang, ta chờ chính là ngày này, chờ chính là ngươi thí mẫu. Ha ha. ha ha. Ha ha. Ha ha. Chính Giang, ngươi liền chờ xuống địa ngục đi. Ha ha. Liền chính mình mẫu thân ngươi đều dám giết. Chờ ngươi đã chết về sau, ngươi đoán diêm vương già sẽ như thế nào tra tấn ngươi. Ngươi chỉnh giang khi không được, trong lòng thật đúng là có điểm lo lắng về sau sẽ tìm được báo ứng. Vương thục phương cười nước mắt đều chảy ra, nàng đã từng có bao nhiêu gái con trai của nàng, hiện tại liền có bao nhiêu hận con trai của nàng, nàng vẫn nộ trừng mắt chỉnh giang, gào giống đều là bởi vì ngươi, nếu không phải nhân ngươi cái này thai tinh, ta sinh hoạt không phải là như vậy, nếu không phải bởi vì ngươi ta nhất định sẽ có một cái càng tốt gia đình. Nói xong vương thục phương nhìn về phía quách dai dai nàng cùng ngươi ở bên nhau, là vì vương thục phương nói còn không có nói xong, một đạo cương châm đã đâm tới, trực tiếp từ hết hầu xuyên qua đi, vương thục phương cũng phịch một tiếng ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn lao đại. Nàng chết không mịch một a, Nàng vì đứa con trai này, khi sinh nhiều như vậy, kết quả là lại bị nhi tử vứt bỏ. Ha ha! Còn không mang theo bất luận cái gì do dự vứt bỏ. Có lẽ cùng trình hành vi nói giống nhau, trình giang chính là một cái tàn nhẫn độc ác, không màng thân tình người, vì chính hắn ít lợi, vô luận là ai chống đỡ đạo của hắn, đều cần thiết chết, chẳng sợ người này là sinh hắn dưỡng hắn mâu thân. Ha ha! Trình giang chờ xem. Chờ báo ứng buông xuống, chờ xuống địa ngục chương 548 ngươi làm mùng một ta làm 15. Phốc Dương Đại Sư Phụt một ngụm máu tươi. Sau đó hôn mê bất tỉnh. 3. Đội trưởng. Chính Giang bọn họ mấy cái lập tức nóng nảy. Chính Giang cùng Dương Phàm cùng nhau đem Dương Đại Sư nâng vào nhà. An trí hảo Dương Đại Sư. Chính Giang ra tiếng nói gọi điện thoại làm trong đội một hệ dị năng giả lại đây hai cái. Ta đi. Quách dai dai vội vàng đi ra ngoài gọi điện thoại. Thực mô hai gã một hệ dị năng giả đuổi lại đây. Hai người xem qua Dương Đại Sư thương sau. Đều là sắc mặt đại biến. Trình Giang nôn nóng hỏi làm sao vậy? Hai gã mục hệ dị năng giả ra tiếng nói trùy thủ có độc, cụ thể là cái gì độc dược chúng ta không biết, chỉ có thể thử xem có thể hay không đem độc bức ra tới. Chính Giang vội vàng nói vậy mau thử xem a. Đúng vậy hai người đồng ý, bắt đầu giúp Dương Đại Sư trị liệu. Hai người tiêu hao song trong cơ thể sở hữu dị năng, cũng không có thể giúp Dương Đại Sư giải độc, bất quá Dương Đại Sư rốt cuộc tỉnh. Được rồi, đều đi ra ngoài đi. Ta chính mình biết đây là cái gì độc. Dương đại sư xua xua tay đuổi đi mọi người, trong phòng chỉ còn lại có Trình Giang, hắn mới ra tiếng nói này, độc là ta phối trí, cũng không biết mẹ ngươi khi nào từ ta nơi này trộm đi. Vương Thục Phương trước kia một lòng đi theo Dương đại sư, đương nhiên sẽ không đi trộm Dương đại sư đồ vật, này độc là Lâm Mật Nhi cho nàng, Lâm Mật Nhi phía trước ở Dương đại sư văn phòng lấy. Ba, vậy ngươi mau nghĩ cách giải độc. Này độc vô giải. Chúng độc sâu sẽ không muốn mệnh, nhưng kia miệng vết thương sẽ sinh ngủ, rất đau, hơn nữa vĩnh viễn sẽ không hảo. Dương đại sư vẫy vẫy tay đi nghỉ ngơi đi. Ta không có việc gì. Ba, ngươi có việc tiêu ta. Trình Giang nói một câu, từ trong phòng đi ra ngoài. Nhìn đến Trình Giang ra tới, Dương Phạm vội vàng ra tiếng hỏi đội trưởng có khỏe không. Trình Giang ra tiếng nói không nhiều lắm vấn đề, hảo, thời gian cũng không còn sớm đều trở về nghỉ ngơi. Trình Hoành Vĩ đã chết, Vương Thục Phương đã chết, Dương Đại Sư bị thương, chuyện này thực mau liền chuyển tới mộ tranh trong thai. Mộ tranh con môi cười, hai người kia đã chết, như vậy kế tiếp lại là ai đâu? Năm sau, ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng sau, chính thức làm trở lại. Làm trở lại ngày đầu tiên, chính là một hồi cao tầng hội nghị, hội nghị nội dung quay chung quanh một năm các loại an bài tiến hành. Cái này đề tài sau khi kết thúc, đem chỉ huy quan có đã phát một phần ủy nhiệm thư. Tô vệ thừa phụ tử ở giải trí thành sự kiện trung công lao thật lớn, cho nên được đến ứng có huy hiệu. Tô vệ thừa trở thành 3159 bộ đội sỉ trường, Tô tử ngộ cũng từ 2 trường thăng vì 3159 bộ đội dình trường. Bang! Vương quan chỉ huy một cái tắt chụp ở ngồi trên, có đứng lên đem chỉ huy quan, ngươi đây là có ý tứ gì? Tô toàn trường xác thật làm được này 3159 bộ đội sỉ trường. Nhưng chuyện này ngươi vì cái gì không có cùng ta thương lượng. Đem chỉ huy quan như là không có nghe thấy vương quan chỉ huy đồng dạng, không để ý đến vương quan chỉ huy, hắn đứng lên nói hảo, hôm nay hội nghị kết thúc. Vương quan chỉ huy lại một lần nói đem chỉ huy quan, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hiện tại có thể một người không chế toàn bộ căn cứ. Lần này đem chỉ huy quan tầm mắt rốt cuộc dừng ở vương quan chỉ huy trên người vương quan chỉ huy, 3159 bộ đội về ta quảng. Ta chính mình an bài chính mình đội ngũ người, còn cần đánh với ngươi báo cáo sao? Vương quan chỉ huy cả khuôn mặt đều đen xuống dưới, hắn chỉ vào đem chỉ huy quan ngươi. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, đem chỉ huy quan đã đánh gậy hắn nói vương quan chỉ huy không phải cũng làm như vậy sao? Ném xuống lời này, đem chỉ huy quan đầu cũng sẽ không đi rồi. Vương quan chỉ huy cùng đem chỉ huy quan đối nghịch, cô y đánh quan chỉ huy mặt, chuyện này toàn bộ căn cứ đều đã biết, đều ở nghị luận. Cho nên liền tính hôm nay đem chỉ huy quan không có tìm ngươi vương quan chỉ huy thương lượng lại như thế nào. Nay bất quá là ngươi làm mùng một người khác đi làm mười lăm mà thôi. chương năm 49 trình mặt trên xin giúp đỡ. Năm sau không bao lâu, bên ngoài tuyết động chậm dãi hóa, đại gia lại khôi phục ngày xưa bận bận rộn rộn sinh hoạt. Hôm nay mộ tranh vừa đến liệp ưng chiến đội một viện, giữ một quả liền thấu đi lên mộ tỷ tỷ, ta có lời cùng ngươi nói. Mộ tranh cười hỏi làm sao vậy? Chúng ta đến bên kia nói. Dương một quả thần thần bí bí lôi kéo mộ tranh tới rồi sân trong một góc, lại còn có không yên tâm nhìn thoáng qua chung quanh. Mộ tranh vẻ mặt vô ngữ cười ha hả. Trái cây, ngươi làm gì a? Làm đến cùng làm tặc dường như. Nay cùng làm tặc không sai biệt lắm. Dương một quả lại nhìn thoáng qua chung quanh, mới thấp giọng nói vương quan chỉ huy cùng Thụy ra đã liên thủ, bọn họ muốn cùng nhau đối phó đem chỉ huy quan. Nghe xong Dương một quả nhìn đến lời nói, mộ tranh mặt chậm dãi trầm một chút đi, nàng thâm khóa mày thấp giọng hỏi nói ngươi làm sao mà biết được. Ta ba nghe lén đến. Dương một quả nhấp nhấp miệng còn nói thêm. Mộ tỷ tỷ, ta cùng ngươi nói thật đi. Lúc trước ngươi cùng đường đại ca đính hôn thời điểm, ta cùng ta ba là diễn kịch, hắn đã sớm nghị thông suốt, cũng vẫn luôn tưởng đầu nhập vào đem chỉ huy quan, nhưng hắn cũng biết vô công vô đức, vẫn là chính hắn đi đầu nhập vào. Tất nhiên sẽ không có người tin tưởng hắn, cho nên muốn đem ta đưa lại đây, chờ hắn được đến hữu dụng tin tức, liền lập tức làm ta chuyển cho người, cứ như vậy, hắn cũng coi như là mang theo đại công lao đầu nhập vào. Cái này Dương Đại Long nhưng thật ra rất có tâm kế. Mộ tranh nhấp nhấp miệng, sau đó tiếp tục phía trước để tài biết bọn họ tính toán như thế nào đối phó đem chỉ huy con sao. Nói chuyện này... Dương một quả cũng là vẻ mặt thận trọng lên đem phu nhân mỗi tháng đều phải đi thủy cùng bệnh viện trảo một ít chung dược, trở về cấp đem chỉ huy quan điều trị thân thể. Nghe thủy hiền thần ý tứ, bọn họ hẳn là đã ở đem chỉ huy quan dược hạ hai lần đầu, bọn họ nói chỉ cần ở có hai lần, đem chỉ huy quan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa bọn họ đã thương nghị hảo, muốn ở hai tháng sau phát động chiến tranh, thủy nuôi trong nhà rất nhiều người, bọn họ trung dị năng tối cao đã tới rồi ngũ cấp. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều tinh thần dị năng, giả, bọn họ tính toán khống chế tang thi tiến công căn cứ. Nguyên lai là thủy gia. Nguyên lai đời trước cùng vương quan chỉ huy cấu kết với nhau làm việc xấu chính là thủy gia, bất quá nhân gia thủy gia cũng không phải là vương quan chỉ huy có thể nuôi nổi, nhân gia đại khái cũng chính là ở lợi dụng hắn mà thôi. Bất quá thủy gia tâm cũng đủ đại, cư nhiên tưởng chiếm lĩnh toàn bộ căn cứ. Nghe dương một quả nói xong, mộ tranh vô vô dương một quả đầu thảo Ta đã biết, buổi tối trở về nói cho ngươi bà, làm hắn nhiều chú ý an toàn. Hảo! Dương một quả lập tức gật đầu đáp ứng. Bởi vì chuyện này quá trọng yếu, mộ tranh tính toán đi một chuyến quân khu, nàng mới vừa đem xe chạy đến cửa, lại bị trình giang ngăn cản xuống dưới. Mộ tranh trượt xuống cửa sổ xe, mặt vô biểu tình nhìn đứng ở phía trước ngăn trở nàng đường đi người. Trình giang đi qua mộ tranh, thỉnh ngươi giúp giúp ta. À! Trình Giang cư nhiên sẽ cầu nàng hỗ trợ. Đây là tình huống như thế nào? Mộ tranh cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Trình Giang. Ta cha nuôi chúng độc, đã đã hơn 2 tháng, kia miệng vết thương đến bây giờ còn không có khỏi hẳn, hơn nữa càng lúc càng lớn. Hiện tại ta cha nuôi liền dường đều hạ không được. Mộ tranh, ta biết trước kia là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng cầu ngươi giúp giúp ta cha nuôi, cầu ngươi. Nói Trình Giang thật mạnh con hạ thân. Dương Đại Sư nếu là thật sự đã chết, kia chẳng phải là nhìn không ra Dương Đại Sư cùng Diệp tiên sinh chó can chó. Mộ tranh ở trong lòng một phen cân nhắc sau, ra tiếng nói ta xem bệnh, tiền khám bệnh thực quý. Trình giang vội vàng nói có thể, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta chan nuôi, ngươi nhiều ít đều có thể. Vậy ngươi chờ xem. Ta chuẩn bị một ít đồ vật. Ném xuống lời này, mộ tranh đem xe đảo hồi sân, sau đó lên lầu cấp đường nặc gọi điện thoại. Đem Dương một quả lời nói một chữ không lẩu sở cấp đường nặc nghe. Đường nặc nghe mộ tranh nói xong, cũng rất là xuất ruột, lập tức nói cam nhi, ta đã biết, ta hãy đi trước nhìn xem đem chỉ huy quan. chương 550 cứu Dương Đại Sư. Ở đường nặc quải điện thoại trước, mộ tranh còn nói thêm A nặc, còn có một việc, trình giang tới, hắn cầu ta giúp Dương Đại Sư xem bệnh, hình như là trúng đầu. Người tính toán đi. Đường nặc thực hiểu biết mộ tranh. Mộ Tranh nếu nói với hắn chuyện này, thuyết minh nàng tính toán đi. Mộ Tranh ra tiếng nói ân, ta là như vậy tưởng. Dương Đại sư nếu thật sự đã chết, chúng ta đây phía trước sở hữu kế hoạch liền ngâm nước nóng. Đường Nặc bên kia trầm mặc trong chốc lát mới ra tiếng nói cam nhi, ta cảm thấy ngươi có thể qua đi nhìn xem, nhưng không cần hoàn toàn chưa khỏi Dương Đại sư, vì kế hoạch làm chúng ta địch nhân sống được quá vui vẻ là tự cấp chính chúng ta đồn ngạn. Mộ Tranh nghĩ Đường Nặc nói. Thực mau liền suy nghĩ cẩn thận, vì thế nói hảo, ta đã biết. Hai người lại nói vài câu, treo điện thoại, mộ tranh rốt cuộc đi ra môn. Trình Giang đã ở bên ngoài đợi nửa giờ, bất quá hắn một câu câu hoán hận đều không có, kỳ thật trong lòng là hoán, nhưng lúc này có cầu với mộ tranh, hắn không dám ở mộ tranh trước mặt phát hỏa thôi. Mộ tranh mang theo vương hân đồng cùng nhau cùng Trình Giang đi dương phủ. Mới vừa đi tiến dương đại sư liền phiêu tán ra một cổ số vị kia hương vị là thịt hư thối sau xú vị. Vương Hân Đồng cố ý che lại cái mũi, một cái tay khác không ngừng quả ô. Hào xú. trình Giang có chút xấu hổ giải thích nói ta cha nuôi thương sinh ngủ, cho nên có chút hương vị. Mộ tranh không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi, vì thế ra tiếng nói thương ở địa phương nào. Chính Giang đi lên trước kéo ra chăn, Dương Đại Sư vừa động không bất động nằm ở trên giường, xem ra xác thật như là bị thương thực trọng. Trình Giang giúp Dương Đại Sư đem quần áo cuốn lên tới, lấy đi đắp ở mặt trên băng gạc, hán phần eo lạn rất lớn một cái động, toàn bộ trên eo đều là màu vàng đủng, miệng vết thương trung quanh chính ra bên ngoài mạo màu vàng nước ngủ Thật ghê tởm. Vương Hân Đồng ghê tởm không được, nàng che lại miệng nguôi trốn đến rất xa, cũng không phải thật sự chịu không nổi, nàng khoa trương như vậy biểu diễn vì chính là cấp Trình Giang ngột ngạt. Mộ tranh đến không có bao lớn phản ứng, nhàn nhạt, nhạt nhìn xem miệng vết thương. Gia Tiếng hỏi biết là cái gì độc sao? Chính Giang Gia Tiếng nói là ta cha nuôi chính mình phối trí độc dược, bên trong đựng thi độc, biến dị con nện trong cơ thể lấy ra dịch, còn có mười mấy loại thảo dược. Ta cha nuôi nói, này độc vô giải, ta biết ngươi là tứ cấp dị năng giả, cho nên muốn thỉnh ngươi hỗ trợ, xem có thể hay không đem độc tố bức ra tới. Này xem như tự thực hậu quả xấu. Mộ tranh nhấp nhấp miệng, Gia Tiếng nói ta có thể thử xem. Nhưng không nhất định có thể thành công. Chính Giang lập tức nói không có việc gì, chỉ cần ngươi nguyện ý thử xem liền hảo. Mộ tranh gật gật đầu, trực tiếp ném ra một cái mạ đằng, mạng đằng cuốn lấy Dương Đại Sư Eo, bắt đầu sử dụng một hệ dị năng giả giúp Dương Đại Sư bước đầu. Ngũ cấp dị năng giả. Trình Giang trừng lớn đôi mắt nhìn mộ tranh. Nàng thế nhưng đã ngũ cấp. Mà chính mình còn ở nhị cấp, hấp thu nhiều ít tinh hoạch cũng vô pháp đột phá. Đột nhiên Trình Giang trong lòng dâng lên một loại cảm giác tự thi, bất quá hắn thực mau liền ý nghĩ trong lòng đè ép đi xuống. Một ít màu đỏ thấm máu theo miệng vết thương toát ra, còn cùng với một cổ khó nghe tanh tử vị. Qua đại khái nửa giờ bộ dáng, mộ tranh cũng thu hồi mạng đằng, Dương Đại Sư Thương đã hoàn toàn bị chữa trị. Trình Giang vội vàng hỏi mộ tranh, ta cha nuôi đã không có việc gì sao? Mộ tranh lắc lắc đầu độc đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Ta giúp Dương đội trưởng bước ra tới chỉ là một bộ phận nhỏ độc tố. Trình Giang vẻ mặt nôn nóng nói ta đây cha nuôi sẽ có sinh mệnh nguy hiểm sao. Mộ tranh ra tiếng nói tạm thời bảo vệ tánh mạng, đến nỗi lúc sau sẽ thế nào, ta không dám bảo đảm. Nghe được tạm thời giữ được tánh mạng, Trình Giang yên tâm không ít, lập tức ra tiếng nói cảm ơn. Mộ tranh cảm ơn người. Mộ tranh ánh mắt xa cách, ngữ khí bình đạm nói không cần khách khí, đại gia chỉ là công bằng giao dịch. Trình Giang nhìn thoáng qua không có thức tỉnh dấu hiệu dương đại sư tinh hoạch đều ở ta cha nuôi trong tay, chờ hắn tỉnh lúc sau, ta liền đem tinh hoạch cho người đưa qua đi. Có thể, ném xuống lời này, mộ tranh cùng Vương Hân Đồng cùng nhau rời đi. Mộ tranh Trình Giang đuổi theo ra tới, tưởng cùng mộ tranh nói nói mấy câu, kết quả mộ tranh căn bản không có cho hắn cơ hội, liền bước chân đều không có đỉnh một chút, trực tiếp liền đi rồi. chương 551 Diệp Tiên Sinh xuất hiện, Rời đi Dương Phủ, đi ra cái kia ngõ nhỏ, Vương Hân Đồng mới lôi kéo mộ tranh nói không phải, tiểu tranh ngươi là nghĩ như thế nào, người kia như vậy hư, mười mấy trăm lần đều không đủ, ngươi cư nhiên còn ra tay cứu hắn. Mộ tranh quăng môi cười, cũng không có giải thích, không phải không tin Vương Hân Đồng, chỉ là thụy ra sự tình càng ít người biết càng tốt. Mau giữa trưa thời điểm, đường nặc gọi điện thoại tới, nói nói bên kia tình huống, đem chỉ huy quan sát thật trúng độc. Bất quá không nghiêm trọng lắm, đường nặng cũng đã đem đem chỉ huy quan trong cơ thể độc bức ra tới. Buổi chiều trình giang dẫn theo một cái dương tinh hạch lại đây cảm tạ mộ tranh, mộ tranh còn ở trong đội, lại không có đi ra ngoài thấy trình giang, chỉ làm vương hân đồng đi ra ngoài đem nàng nên được tiền khám bệnh thu. Mà bị mộ tranh bức ra độc tố sau dương đại sư ở trên giường lại ở trên giường nằm hơn nửa tháng mới có thể xuống giường, nhưng bởi vì trong cơ thể độc tố không có bị hoàn toàn rửa sạch thân thể hắn rõ ràng không bằng phía trước. Chính hắn là người tu hành, vẫn là một hệ dị năng giả, hắn biết thân thể của mình trạng huống, cũng biết chính mình sống không lâu, hiện tại hắn chỉ nghĩ chống được trình giang sửa mệnh thành công sau, đem chính mình suốt đời sở học đều dạy cho trình giang, sau đó báo thủ. Kết quả không chờ hắn báo thủ, cái kia trước đưa tới cửa tới. Chiều hôm nay, Dương Đại Sư cùng trình giang mới từ Dương Gia Thiên Đoàn trở về, liền thấy cửa có mấy người. Trong đó một người ngồi ở trên xe lan. Người này nhìn qua 40 tới tuổi, thân xuyên màu trắng trung sân phục, một thân phong tiên đạo cổ. Nhưng thật ra so Dương Đại Sư cái này tự xưng Đại Sư người, càng thêm như là Đại Sư. Nhìn đến người này, Dương Đại Sư lăng một lát mới ra tiếng hô Đại Sư hình. Diệp tiên sinh cười nói ta mới vừa nghe người ta nói ngươi cũng ở thủ đô căn cứ, cũng liền tới đây. Ta tới nơi này vài tháng, ta phía trước còn hỏi thăm tin tức của ngươi. Nghĩ ngươi ứng cũng ở thủ đô căn cứ, bất quá cũng không có nghe được cái gì tin tức. Dương Đại Sư cười nói một câu, lại cùng Trình Giang bấy tay, chờ Trình Giang xuống xe qua đi, hắn cười giới thiệu nói Giang Nhi, đây là ngươi Đại Sư bá. Trình Giang lễ phép cùng Diệp Tiên Sinh gật gật đầu Đại Sư bá ngài hảo. Diệp Tiên Sinh cười ha hả gật gật đầu hảo. Đại Sư Minh, chúng ta vào nhà liêu. Dương Đại Sư đi lên trước mở ra ra môn. Diệp tiên sinh bên người người đẩy xe lăn tiến vào sân. Hai người ở phòng khách ngồi xuống, trình giang cấp hai người đổ nước trà, liền an tính đứng ở một bên. Đại sư Minh, chân của ngươi sao lại thế này? Dương đại sư tầm mắt dừng ở diệp tiên sinh trên đùi. Tiết lộ thiên cơ, bị báo ứng. Diệp tiên sinh cười vỗ vô chính mình chân, tầm mắt dừng ở trình giang trên người thời gian quá đến thật mau, tiểu tử này đã lớn như vậy, mau hai mươi đi. Dương Đại Sư gật gật đầu nói ân. Còn có hơn 2 tháng liền 20. Diệp Tiên Sinh gật gật đầu, chầm tư một lát lại ra tiếng hỏi nữ hài kia như thế nào. Dương Đại Sư bất động thanh sắc lắc lắc đầu kế hoạch thất bại, nữ hài kia hiện tại đã cùng hắn chia tay. Diệp Tiên Sinh vẻ mặt không thể tưởng tượng hỏi tại sao lại như vậy. Dương Đại Sư thở dài một hơi ra tiếng nói ai. Cũng là tiểu tử này cùng hắn mẫu thân làm. Không sai, ở Dương Đại Sư xem ra kia sự kiện sẽ thất bại, lớn nhất nguyên nhân vẫn là ở vương thục phương trên người, vương thục phương nếu quản trụ nhi tử, không cho nhi tử cùng lâm mật nhi sang bậy, mọi người sự tình đều sẽ không phát sinh. Diệp tiên sinh gật gật đầu, chấm tư một lát có ra tiếng hỏi vậy ngươi kế tiếp có tính toán gì không, còn dư lại hơn 2 tháng thời gian, nếu không nhanh lên nghĩ ra đối sách, đứa nhỏ này chẳng phải sẽ. Dương Đại Sư cúi đầu đôi tay bụng mặt, lắc lắc đầu không nói gì, Trong khoảng thời gian ngắn phòng khách lâm vào yên tĩnh, một hồi lâu Diệp Tiên Sinh ra tiếng nói lao tam, "Nữ hải kia lại địa phương nào? Nếu cũng ở thủ đô căn cứ, ta thử xem xem có thể hay không đem người mang lại đây." Chương 552 Diệp Tiên Sinh mục đích. "A, đây là ngươi hôm nay tới nơi này mục đích?" Dương đại sư trong lòng lạnh lùng, trên mặt lại vẻ mặt kích động ngẩng đầu nhìn Diệp Tiên Sinh đại sư huynh, "Ngươi thật sự có thể giúp ta?" Diệp tiên sinh vẻ mặt hòa ái gật gật đầu tự nhiên muốn bang, ta liền dư lại ngươi như vậy một cái sư đệ, còn có thể không giúp ngươi sao. Dương đại sư lắc lắc đầu ra tiếng nói chính là kia nữ hải cùng nàng vị hôn thê đều đã tứ cấp. Diệp tiên sinh xua xua tay không sao cả nói tứ cấp mà thôi, ngươi cùng tiểu tử này cũng có thể, không có gì cùng lắm thì. Dương đại sư vẻ mặt nghi hoặc nhìn diệp tiên sinh cũng có thể. Diệp tiên sinh cười nói ta hiện tại ở tại thủy gia. Thủy gia nghiên cứu ra một loại có thể để cao dị năng dược vật, ta bên người này đó thủ hạ mỗi người đều là tứ cấp, hiện tại chúng ta dược vật chỉ có thể khiến người tới tứ cấp, bất quá thủy ra còn ở tiếp tục nghiên cứu, tin tưởng thực mau là có thể đột phá tứ cấp. Dương Đại Sư ánh mắt lué lóe trầm tư một lát mới ra tay nói Đại Sư mình, người cái này dược lợi hại như vậy, bằng không chức cho ta tới hai chi. Có thể. Diệp Tiên xin cười đáp ứng. Hơn nữa từ chính mình không gian ngọc sức lấy ra hai chi ống trích cùng hai bình châm dược đưa cho Dương đại sư. Tiếp nhận đồ vật, Dương đại sư cười nói đại sư huynh, cảm ơn ngươi. Diệp tiên sinh cười xua xua tay chúng ta sư huynh đệ, khách khí cái gì. Ha ha. Cũng đúng, chúng ta là huynh đệ có cái gì hiếu khách khí. Nói Dương đại sư đem châm dược thu vào không gian, sau đó ra tiếng nói răng nhi, đi làm một ít đồ ăn. Buổi tối ta muốn cùng ngươi đại sư bá uống vài chén. Như thế nào làm Giang Nhi nấu cơm, Giang Nhi đừng đi, ta làm người lại đây. Diệp tiên sinh cười nói một câu, hướng về phía bên ngoài hâu người tới. Diệp tiên sinh hô một tiếng, đứng ở sân bên ngoài người đi vào tới một cái. Diệp tiên sinh công đạo nói đi phòng bếp làm một ít đồ ăn. Đúng vậy người nọ đồng ý, lập tức mang theo thủ hạ đi phòng bếp nấu cơm. Chờ đồ ăn làm tốt, ba người ngồi xuống bắt đầu uống rượu. Này sư huynh đệ hai người một bên uống rượu một bên trò chuyện sự tình trước kia, cuối cùng còn ngồi ở cùng nhau, cười ha hả ôm lẫn nhau bả vai một bộ anh em tốt bộ dáng Cơm ăn đến một nửa, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Trình Giang đứng lên muốn đi mở cửa, Diệp tiên sinh cười ha hả làm Trình Giang ngồi xuống, nói bên ngoài người sẽ đi mở cửa. Quả nhiên, không trong chốc lát một người Tây Trang Nam liền mang theo quách dài dài cùng Lâm Mật Nhi đi đến. Giang ca ca. Hai người thấp giọng hô một tiếng, có chút sợ hãi nhìn thoáng qua phía sau hai người. Chính Giang ra tiếng hỏi như vậy vãn mới lại đây, ăn cơm sao? Quách dai dai nói trong đội chậm chễ tới một ít thời gian, còn không có ăn đâu. Chính Giang còn nói thêm kia đi cầm chén đua ăn cơm. Chờ Quách dai dai cùng Lâm Mật Nhi cầm chén đua lại đây ngồi xuống. Trình Giang ra tiếng giới thiệu nói Đại sư bá, đây là ta bạn gái dai dai, Mật Nhi, dai dai. Mật nhi đây là ta đại sư bá. Đại sư bá, ngài hảo. Nghe được trình giang giới thiệu chính mình là hắn bạn gái, quách dai dai đầy mặt kích động, mà lâm mật nhi trên mặt treo ý cười, trong lòng lại lạnh băng đến xương. Diệp tiên sinh cười gật gật đầu, nhưng thật ra hai cái diện mạo tinh xảo nữ hài. Trình giang cười ha hả nói cảm ơn đại sư bá khích lệ. Hai người xuất hiện cũng không có quấy rầy diệp tiên sinh cùng dương đại sư. Hai người tiếp tục uống rượu, trò chuyện thiên. Biết nửa đêm mới kết thúc. Chờ diệp tiên sinh rời đi sau, Dương Đại Sư đi vào trình gia phòng, trình giang đã ôm lâm mật Nhi cùng quách dai dai ngủ. Dương Đại Sư lặng lẽ tiến lên đi, vô vụ hắn mặt. Trình giang mở to mắt, nương ngoài cửa đèn dầu thấy rõ mép giường người là ai, lập tức muốn lên tiếng. Hư! Ra tới nói. Dương Đại Sư thấp giọng nói một câu, sau đó làm ra phòng. Trình giang cũng lập tức từ dưới giường, mặc vào áo khoác đi ra ngoài. Phụ tử hai trốn vào Dương đại sư phòng. Dương đại sư lấy ra phía trước diệp tiên sinh cho hắn châm dược, dùng một con ống chích chịu một mờ mờ dược vật đưa cho Trình Giang trong chốc lát người trở về đêm này, đó tiêm vào đến Lâm Mật Nhi trong cơ thể, chú ý quan sát nàng có phải hay không có cái gì phản ứng không tốt. Chương 553 phụ tử hai kế hoạch. Trình Giang tiếp nhận ống chích thấp giọng hỏi nói ba, người hoài nghi này dược có vấn đề? Ta kiểm tra qua, nơi này không có độc tố. Nhưng tiêm vào lúc sau có phải hay không sẽ có khác vấn đề, ai cũng không biết, cho nên cần thiết muốn bắt người thử nghiệm. Nói xong Dương Đại Sư lại thấp giọng nói còn có một việc, giang nhi, một khác chi dược ngươi thu, nhưng đừng dùng, loại này cưỡng chế tính để cao dị năng dược vật khẳng định có tệ đoan, đối thân thể cũng không có chỗ tốt. Trải qua này mấy tháng quan sát, ta có thể xác định thủy ra người đại bộ phận đều là nhị cấp dị năng giả, nếu này dược thật nhiều như vậy hảo. Chính bọn họ vì cái gì không cần, ngược lại cấp thủ hạ người dùng. Nghe Dương đại sư nói như vậy, Trình Giang cũng cảm thấy trong tay dược có vấn đề, vì thế ra tiếng nói nếu như vậy, ba, này dược còn có cái gì thí tất yếu, dù sao đều là không thể dùng. Dương đại sư duỗi tay vô vô chỉnh Giang bả vai tiểu tử, cha sống không được đã bao lâu, cho nên vô luận này dược có gì chứng gì, với ta mà nói đều không sao cả, tương phản nếu ta dị năng thật sự lên rồi Còn có thể vì ngươi phô hảo sau này lộ, cứ như vậy liền tính ta đi rồi, cũng yên tâm, cho nên chỉ cần này dược lúc ấy sẽ không muốn ta mệnh, ta liền dùng. 3. Trình Giang hốc mắt đỏ, tuy rằng hắn là vì sống sót mới vui vui vẻ vẻ nhận hạ Dương Đại Sư, nhưng không thể không nói Dương Đại Sư đối hắn thật sự hảo, so với lúc trước trình hành vị đối hắn còn muốn hảo, còn phải dùng tâm. Dương Đại Sư cười vỗ vô Trình Giang đầu Giang Nhi, ngươi không cần khổ sở. Ba đời này xem như đến cùng, nhưng ngươi mệnh thực mau sẽ có tân đột phá, chờ khi đó ba đem này một thân bản lĩnh đều giao cho ngươi, ngươi đi đến nơi nào đều sẽ là nhân tượng nhân. Ba, bệnh của ngươi thật sự liền không có biện pháp sao? Họ Diệp không phải muốn lợi dụng chúng ta sao? Ngươi dứt khoát tìm hắn cho ngươi xem xem, nói không chừng hắn còn có thể chữa khỏi ngươi. Nghe Trình Giang nói như vậy, Dương Đại Sư lắc lắc đầu đừng nói hắn có phải hay không thật sự có biện pháp. Cho dù có biện pháp, hắn cũng sẽ không cứu ta, bằng không cũng sẽ không cho chúng ta phụ tử loại này thuốc trích. Nói xong Dương Đại Sư lại tới gần Trình Giang ở bên thai hắn thấp giọng nói đúng rồi. Ngày mai ngươi đi mộ tranh trang phục cửa hàng mua sắm một ít quần áo mùa đông, nàng gần nhất đều ở bên kia. Ngươi đi tìm nàng nói chuyện, nhắc nhở nàng, họ Diệp muốn đối nàng ra tay, nhân tiện nói cho hắn, này đó châm dược sự tình. Ba, ta có chút không quá minh bạch. Trình Giang đầy mặt nghi hoặc nhìn Dương Đại Sư tuy rằng là lợi dụng, nhưng nếu bọn họ thật sự có thể trảo đại mộ tranh, đối ta cũng là có chỗ lợi, không phải sao? Buồn tiểu tử Dương Đại Sư rỗi tay vô vô Trình Giang đầu chính ngươi nói mộ tranh cũng đã là ngũ cấp dị năng giả, nàng đều ngũ cấp, ngươi ngẫm lại đường nặc dị năng khả năng sẽ thấp hơn ngũ cấp sao? Thụy ra khả năng có rất nhiều tứ cấp dị năng giả, nhưng đường nặc cũng không phải dễ trọc. Hơn nữa mộ tranh cùng đường nặc đã biết chúng ta phía trước muốn làm cái gì, mộ tranh một khi xảy ra chuyện, đường nặc cái thứ nhất nghĩ đến người chính là chúng ta, cùng đường nặc cùng liệp ưng chiến đổi đối thượng, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội đổi mệnh sao. Hốn hồ đường nặc bên người đi theo kia chỉ hồ ly không đơn giản, ta tuy rằng không có xem qua nó ra tay, nhưng ta biết kia đồ vật tuyệt đối không dễ chọc. trình giang nghĩ nghĩ Dương Đại Sư nói, sau đó bừng tỉnh đại ngộ vô vô đầu hắc hắc. Vẫn là ba tưởng xa một ít. Dương Đại Sư cười cười, còn nói thêm chúng ta nhắc nhở bọn họ, đến cuối cùng mộ tranh vẫn là bị bắt, đường nặc cũng sẽ không đối chúng ta phát hỏa, đến lúc đó chúng ta một bên làm bộ phối hợp, giúp hắn, một bên cùng họ diệp hợp tác, nói không chừng còn có thể giúp ngươi đổi mệnh thành công. Trình Giang hướng tới Dương Đại Sư dơ ngón tay cái lên ba, này nhất chiêu một hòn đá ném hai chim, thật tuyệt. Tiểu tử thúi còn chụp ngươi ba mông ngựa, Dương đại sư cười ha hả nhìn thoáng qua Trình Giang, còn nói thêm đi ngủ đi. "Nhớ kỹ này, dược chỉ có thể cấp Lâm Mật Nhi tiêm vào, quách dai dai cần thiết lưu trữ." Minh Bạch, "Ba, vậy ngươi cũng tìm được nghỉ ngơi." Nói xong Trình Giang rời đi phòng, trở lại chính mình phòng, từ không gian ngọc sức nội lấy ra một chương định thân phù dán ở Lâm Mật Nhi cánh tay thượng, sau đó đem ống chích dược đẩy mạnh Lâm Mật Nhi trong cơ thể. Chương 554 Trình Giang thay đổi Sáng sớm lên, Lâm Mật Nhi liền cảm giác được chính mình trở nên có chút không giống nhau, nàng thử thử ngay sau đó kinh hỉ phát hiện chính mình đến nhị cấp, nàng vẫn luôn đại ở một bậc, hôm nay rốt cuộc đến nhị cấp. Kích động vạn phần nàng, cái gì đều đã quên, kích động ôm Trình Giang lại nhảy lại cười rằng "Ka ta nhị cấp, nhị cấp." Trình Giang nhìn về phía Dương đại sư, Dương đại sư vừa lòng cười cười, "Còn hảo này dược tạm thời sẽ không có mặt trái hiệu quả." Trình Giang mang theo hai nữ nhân hành lang về sau, Dương Đại Sư liền lấy ra đã rút đi một ít dược vật tiêm vào đến chính mình trong cơ thể, vẫn luôn ngưng lại ở tam cấp dị năng rốt cuộc đột phá tới rồi tứ cấp, chỉ là hắn một chút cũng vui vẻ không đứng dậy. Trình Giang đem Lâm Mật Nhi cùng Quách Giai Giai đưa về trong đội, lái xe đi chợ, đi vào mộ tranh trong tiệm. Mộ tranh vừa lại đây, đang ở kiểm kê hàng hóa, cảm giác được có người tiến vào lập tức vẻ mặt ý cười ngẩn đầu hoan nghênh. Lời nói còn không có nói xong, nhìn đến người đến là Trình Giang, trên mặt nàng tươi cười ẩn một chút đi trình đội, đây là muốn mua quần áo. Tới ngươi nơi này không mua quần áo, còn có thể mua cái gì? Trình Giang ném xuống lời này, bắt đầu ở trên giá chọn lựa, hắn chọn tam bộ nam trang, lại ra tiếng nói ta còn muốn tuyển nữ trang. Người phục vụ lập tức cười Khanh khách nói tốt, tiên sinh thỉnh đến lầu 2 chọn lựa. Trình Giang nhìn về phía trước quầy, "Mộ Tranh, ta muốn các ngươi lão bản giúp ta chọn, nàng nhất rõ ràng ta bạn gái thích loại nào có quần áo." "Như thế nào?" Dương Đại sư vừa vặn liền nghĩ đến nàng nơi này tạm bãi tới. Mộ Tranh buông trong tay bút, ra tiếng nói tiểu nhã, "Ngươi đem này tam bộ quần áo trước cấp vị tiên sinh này bao lên, ta Lãnh tiên sinh đi trên lầu." Nói xong thật đúng là liền đứng ra Lãnh Trình Giang lầu 3, mở cửa làm buôn bán, có tinh hạch đưa tới cửa, không cần bạch không cần. Tới rồi trên lầu, Mộ Tranh đi đến cái giá trước, liên tục lấy ra hai mươi mấy bộ quần áo dựa theo ta hiểu biết, trình độ bạn gái tất nhiên thích loại này loại hình. Trình Giang nhìn nhìn chung quanh, lầu hai có khách nhân, nhưng cách bọn họ rất xa, vì thế đi đến Mộ Tranh trước mặt thấp giọng nói ta không phải tới tìm phiền thoái, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói nói mấy câu. Mộ Tranh nhìn Trình Giang, cũng không nói lời nào, liền chờ Trình Giang nói tiếp. Trình Giang một bên là xem Mộ Tranh trong tay quần áo, Một bên nói tối hôm qua họ Diệp tới tìm ta ba, hắn nói sẽ giúp chúng ta bắt ngươi. Mộ tranh trên mặt không có quá lớn phập phồng, ngữ khí nhàn nhạt hỏi sau đó đâu. Chính giang một bên chọn quần áo một bên nói thủy ra có rất nhiều tứ cấp dị năng giả. Những người này đều là tiêm vào dược vật tăng lên chính mình họ Diệp trả lại cho hai chi cho ta ba. Tối hôm qua ta ba làm ta chịu một ít dược ở lâm mật nhi trên người thử thử, còn đừng nói lây dược thật sự rất lợi hại, chỉ có một chút điểm khiến cho lâm mật nhi đến nhị cấp. Quả nhiên là dựa vào dược vật tăng lên. Mộ tranh trong lòng đã hiểu rõ, lại không nói gì thêm. Ta nên nói đã nói, tóm lại chính ngươi tiểu tâm chút, ta ba nói hắn không nghĩ ở bị lợi dụng, càng không nghĩ cùng ngươi cùng đường nặc la địch, ngươi cùng thụy ra những cái đó sự, hắn cũng không nghĩ ở tham dự đi vào. Ném xuống lời này, chính giang cầm lấy hai gian nữ trang, hướng dưới lầu đi đến. Mộ tranh con con môi. Thụy ra là tính toán đại động tác, không chỉ là phải đối phó đem chỉ huy quan, còn tưởng liền nàng cùng nhau đối phó rồi. Bởi vì trình giang mang đến tin tức, đường nặc bắt đầu mỗi ngày đón đưa mộ tranh, mà mộ tranh cũng kính lượng đại ở nhà, rất ít ở ra cửa. Trong lúc này phát sinh một chuyện lớn, trong căn cứ có bốn chi đội ngũ lặng yên không một tiếng động biến mất, ngay cả bọn họ người nhà cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Này tam chi đội ngũ phân biệt là Tô Gia mới vừa tiếp nhận 3159 bộ đội, 3152 bộ đội, 3153 bộ đội, cùng với Dương Tử Long bọn họ toàn bộ bài. Này đó rốt cuộc đi nơi nào đâu. Kỳ thật bọn họ đều đi giữa hồ đảo, chuẩn bị công chiếm giữa hồ đảo, ở bên kia thành lập tân căn cứ, bởi vì chuyện này cũng không muốn cho vương hệ nhất phải biết, cho nên những người này đều là suốt đêm đi. Vừa lúc ngày đó trực đêm vẫn là vương hệ nhất phái. Trước 555 quách dài dài đã chết. Thời gian một ngày một ngày qua đi, tuy rằng sau lại đem phu nhân lại đi thủy ra khai hai phó dược, nhưng này dược đem chỉ huy quan cũng không coi ăn, cũng bởi vậy vốn dĩ hẳn là ở hai tháng nội độc phát thân vong đem chỉ huy quan cũng không có xuất hiện bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu, ngược lại nguyên lai càng ngày tinh thần. Bởi vì chuyện này, vương quan chỉ huy cùng thủy gia nháo đến phi thường không thoải mái. Hắn cảm thấy là Thụy ra làm việc không lao mới chiếu thành đem chỉ huy quan không có chúng độc, cho nên bắt đầu do dự muốn hay không tiếp tục cùng thủy ra hợp tác cùng nhau đối phó đem chỉ huy quan. Mà chính là lúc này, con hắn đã xảy ra chuyện. Vương dịch binh từ cách ly gian ra tới sau, vẫn luôn rất nghe lời, vẫn luôn ăn tính đại ở nhà, rất khó ở ra cửa, ngày đó vương phu nhân lôi kéo nàng đi ra ngoài, muốn mang hắn toàn bộ, nghị hải tử cả ngày đại ở nhà, sẽ nghẹn điên. Nào biết đâu rằng không đi bao lâu vương dịch binh đột nhiên nổi điên dường như bắt lấy vương phu nhân tay liền cắn, nhìn đến cùng người cắn người, những người khác muốn tiến lên ngăn cản vương dịch binh vùng ra vương phu nhân, nhào hướng những cái đó lại đây người, ôm những người đó lại cắn lại chảo. Với lúc đường giã mang theo người từ cái kia phố trải qua, nhìn đến vương dịch binh điên cuồng tập kích người qua đường, đường giã không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nổ súng đánh chết vương dịch binh. Đối trong căn cứ 90% người mà nói, đường giã cách làm là ở bảo hộ ba cánh, nhưng đối vương quan chỉ huy mà nói, đường giã là ở trả thù nhà bọn họ. Cũng bởi vì như vậy, vương quan chỉ huy không có bất luận cái gì do dự, lập tức cùng thủy ra thương nghị nội ứng ngoại hợp tấn công căn cứ sự tình. Mà trong lúc này lại ra một chuyện lớn, trình giang 20 tuổi sinh nhật tới rồi, từ một tháng tiền đổ giang thân thể liền xuất hiện vấn đề, hắn hiện tại một ngày so với một ngày suy yếu. Có đôi khi chỉ là đi ra ngoài một chuyến là có thể cảm bạo, nhưng rõ ràng hiện tại đã đến mùa xuân cũng đã sớm ấm áp. Dương Đại Sư biết đây là trình giang mệnh số mau tới rồi, hắn hai ngày này đem quách dai dai cùng Lâm Mật Nhi lưu tại Dương Phủ làm bạn trình giang. Dương Phạm cũng tìm một cái cớ lại đây cọ cơm, cuối cùng còn tiếp nhận rồi Dương Đại Sư an bài, đem Lâm Mật Nhi cấp làm. Sau đó hai người đại diễn vừa ra, cuối cùng liền từ bốn người hành biến thành năm người hành. Kỳ thật cũng không tính năm người, bởi vì gần nhất Trình Giang gần nhất đều là một người ngủ. Hắn trừ bỏ thân thể không được, kỳ thật phương diện kia cũng trở nên thực nhược. Dương Đại Sư lo lắng hắn tiếp tục cùng nữ nhân ở bên nhau, chờ tới rồi thời khắc mấu chốt sẽ rất dây xích, cho nên không chuẩn hắn mấy ngày nay ở chạm vào nữ nhân. Trình Giang nhất tích mệnh, biết chuyện này nghiêm trọng tính, đảo cũng ngoan ngoãn chịu đựng, mỗi ngày ăn xong cơm chiều liền chính mình về phòng nghỉ ngơi đi. Hôm nay ban đêm. Khoảng cách trình Giang sinh nhật còn có 5 cái giờ, buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm, Dương Đại Sư ôm Quách Giai Giai hồi chính mình phòng đi, Dương Phạm cùng Lâm Mật Nhi cũng về phòng đi. Dương Đại Sư cùng Quách Giai Giai về phòng sau lập tức đi phòng 8, hai người một bên tắm rửa một bên đùa giỡn, Quách Giai Giai bị đậu đến khanh khách cười cái không để điên. Ha ha! Đội trưởng, ngươi tốt xấu! Ha ha! Đừng lại tha! Ha ha! Ta ngứa hảo ngứa Ha ha, đội trưởng, cầu, phúc, quách dai dai nói còn không có nói xong, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm màu đỏ đen huyết, sau đó cả người đều ngã vào Dương Đại Sư trên người, bất động. dai dai, Dương Đại Sư đẩy đẩy quách dai dai, thấy nàng không có phản ứng, cũng liền đem quách dai dai từ chính mình trên người đẩy xuống, bắt đầu kiên trì quách dai dai, quách dai dai đã tắt thở, căn cứ quách dai dai mạch tượng, Hắn kết luận quách dai dai đã trúng độc, hơn nữa trung vẫn là hắn phối trí độc dược. Này dược là hắn mấy ngày này phối ra tới, quách dai dai chính mình không có khả năng trộm tới ăn, chính giang liền càng không thể có thể muốn quách dai dai mệnh, như vậy quách dai dai chỉ có có thể là bị Dương Phàm cùng Lâm Mật Nhi hại chết. Ha. Ha ha! Lâm Mật Nhi, ngươi tưởng cùng ta đấu, còn nội điểm. Dương Đại Sư đã sớm biết Dương Phàm mang theo Lâm Mật Nhi đi gặp trình hành vi sự tình cũng đã tra được là Lâm Mật Nhi cùng Dương Phạm đem Vương Thụ Phương mang đến nơi này, mà hắn sở dĩ lưu chữ này hai người, cái gì đều không có làm, là bởi vì hắn để lại sau chiêu. kia chính là hắn duy nhất nhi tử, hắn sao có thể không giấu nghề, sao có thể chỉ dựa vào quách dai dai như vậy một nữ nhân vì nhi tử tụ mệnh. Dương Đại Sư từ phòng tắm đi ra ngoài, hắn đứng ở cửa sổ trước điểm một chi yên, một ngụm một ngụm chiều. Bên thai loáng thoáng còn có thể nghe thấy Lâm Mật Nhi cùng Dương Phạm điên cuồng giống lên một tiếng. Nghe những cái đó thanh âm, Dương Đại Sư khỏe miệng câu ra một mặt cười lạnh. Trước 556 Dương Phạm đã chết. Thời gian chỉ đến dạng sáng một giờ. Ngồi ở Lâm Mật Nhi trên người Dương Phạm đột nhiên chạm vào một tiếng nện ở Lâm Mật Nhi trên người bất động. Phạm, Phạm, người như thế nào, Phạm. Lâm Mật Nhi hô vài tiếng, cũng nghe không đến Dương Phạm đáp lại nàng muốn dùng tay đẩy ra dương phàm, dương phàm lại như là một cái thực trầm tảng đá lớn bản giống nhau đè ở trên người nàng, mặc kệ nàng dùng ra bao lớn sức lực đều đẩy bất động. Phàm, phàm ngươi tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại. Lâm Mật Nhi dùng sức loạn choạng dương phàm, nước mắt đều mau cấp ra tới. Lúc này cửa phòng bị người mở ra, dương đại sư cùng trình giang đứng ở cửa, dương đại sư vẻ mặt lạnh leo nói như vậy khổ sở, là bởi vì đau lòng. Vẫn là bởi vì hắn đã chết lúc sau liền không có người ở giúp ngươi bảy mưu tinh kế. Lâm Mật Nhi nước mắt lưng tròng nhìn cửa hai người, vẻ mặt sợ hãi nói đội đội đội trưởng, Giang ca ca, Dương phàm hắn hắn làm sao vậy, ta sợ hãi, rất sợ hãi. Dương Đại Sư nhàn nhạt hỏi Quách Giai Giai là bị các ngươi độc chết đi. Quách Giai Giai đã chết. Trình Giang tức khắc nóng nảy, đã không có Quách Giai Giai, kia hôm nay hắn chẳng phải là sẽ chết ba, Quách Giai Giai như thế nào sẽ chết Nàng đã chết, ta làm sao bây giờ, ba ta nên làm cái gì bây giờ, ta không cần chết, ta không cần chết, ba cứu ta, mau cứu cứu ta, ta không cần chết, không cần chết. Lâm Mật Nhi nhìn Trình Giang điên cuồng bộ dáng, cũng điên cuồng phá lên cười ha ha. Trình Giang, ngươi cũng có hôm nay, ha ha. Xứng đáng, ngươi xứng đáng, ngươi loại này táng tận thiên lương, liền chính mình hài tử cùng mẫu thân đều dám giết người chính là đáng chết, chính là nên xuống đất cơ miệng. Trình Giang giống giận một tiếng, tiến lên đẩy ra Dương Phàm, đôi tay bóp chặt Lâm Mật Nhi cổ tiện nhân, nói: "Có phải hay không ngươi rết quách dài dài, có phải hay không ngươi, có phải hay không ngươi?" "Là?" "Lại?" "Như thế nào?" Lâm Mật Nhi bắt lấy Trình Giang tay, muốn kéo ra hắn tay, lại như thế nào cũng kéo không ra. Trình Giang bị tức giận đến hai mắt đỏ bừng, hắn càng dùng sức bóp Lâm Mật Nhi cổ tiện nhân, không biết xấu hổ tiện nhân ta giết ngươi. Lâm Mật Nhi hoàn toàn không có sức lực, cũng nói không ra lời, nàng đôi tay vô lực đáp ở trình giang trên tay. Giang Nhi, dừng tay. Dương Đại Sư đi qua đi, bắt lấy trình giang tay. 3. Trình Giang vẻ mặt bất mãn nhìn về phía Lâm Mật Nhi. Dương Đại Sư ra tay nói ngươi muốn giết nàng chờ một lát lại sát, hiện tại giết nàng, ngươi liền thật sự không cứu. Trình Giang buông ra Lâm Mật Nhi, chuyển qua tới lôi kéo Dương Đại Sư ba. Ý của ngươi là ta bây giờ còn có cứu, phải không? Ba, ta có phải hay không không cần đã chết? Khu khu, khu khu. Dương Đại Sư nhìn thoáng qua không ngừng ho khan lâm mật nhì, ra tiếng nói một câu ngươi trước bình tĩnh lại nghe ta nói. Trình Giang Hoan tĩnh lại, nhưng trên mặt vẫn như cũ thực nôn nóng. Quách Dài dai cũng không phải đổi mệnh tốt nhất người được chọn, lúc trước lưu lại nàng cũng là bất đắc di cử chỉ, ta tuy rằng đem nàng để lại lại cũng không có từ bỏ cho ngươi tìm kiếm thích hợp đổi mệnh người không lâu trước đây ta rốt cuộc tìm được rồi một cái thích hợp người của ngươi người này chính là dương phàm dương phàm trước nửa đời chú định tầm thường vô vi nhưng tuổi già lại có thể thăng chức rất nhanh đi đến nơi nào đều có thể gặp được quý nhân hắn hắn đã chết Chính giang chỉ chỉ dương phàm thi thể vẻ mặt biến vặn hơn nữa hắn là nam nhân như thế nào đổi bởi vì hắn là nam nhân Cho nên yêu cầu một nữ nhân ở làm môi giới, ta ở Lâm Mật Nhi trên người hạ một đạo phù, lại cấp Dương phàm hạ dược. Dương phàm chỉ cần cùng Lâm Mật Nhi phát sinh quan hệ, liền sẽ dừng không được tới, liền sẽ vẫn luôn làm đi xuống, thẳng đến mới có thể dừng lại. Mà trong lúc này buồn hẳn là thuộc về hắn sở hưu phúc phận đều rời đi cấp Lâm Mật Nhi. chương 557 rốt cuộc ai ở chơi ai. Không đợi Dương Đại Sư nói xong, trình giang cùng Lâm Mật Nhi đều đã minh bạch sao lại thế này. Lâm Mật Nhi vội vàng từ trên giường xoay người lên muốn trốn. Trình Giang nhào lên đi bắt chủ Lâm Mật Nhi, đem Lâm Mật Nhi ấn ở. Dương Đại Sư lấy ra một lá bùa dán ở Trình Giang trên người, miệng lẩm bẩm nói một câu, kia phủ biến mất. Sư đệ! bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Dương Đại Sư sắc mặt đại biến, lập tức ra tiếng nói Giang Nhi, nhớ kỹ về sau có cái gì yêu cầu liền tìm ngươi đại sư bá, hắn không dám không giúp ngươi, càng không dám thương ngươi. Nếu hắn giúp ngươi, dám đối với ngươi không tốt, ngươi liền tự mình hại mình. Ném xuống lời này, Dương Đại Sư ra khỏi phòng, ở ngoài cửa dán một lá bừa, kia trương phủ dán lên đi sau lập tức biến mất. Hắn bước nhanh đi ra phòng ở, tới cửa mở cửa. Ngoài cửa dừng lại một chiếc xe, đèn xe bị mở ra, giữ cửa khẩu chiếu thông lượng, diệp tiên sinh mang theo hai mươi mấy người người liền đứng ở cửa. Dương Đại Sư cười nói Đại Sư Huynh như thế nào tới. Diệp tiên sinh mặt vô biểu tình nhìn Dương Đại Sư đây là tính toán công ta cấp kia tiểu tử đổi mệnh. Dương Đại Sư ra vẻ vô tội nói Đại Sư huynh này nhất chiêu là người dạy ta a. Diệp tiên sinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh như xương lạnh ta không có giáo ngươi đem này nhất chiêu dùng ở những người khác trên người, lại còn có bởi vậy muốn người khác mệnh. Dương Đại Sư trên mặt sở hữu vô tội đều ẩn đi xuống, hắn cười lạnh nói ha ha. Này nhất chiêu chỉ có thể dùng ở mỗi tranh trên người. Đúng không? Diệp tiên sinh mặt vô biểu tình nhìn Dương Đại Sư. Hắn đã biết, sao có thể? Dương Đại Sư cười ha hả nói giúp Giang Nhi sửa mệnh là ngươi nói ra, kia đến phủ cũng là ngươi cấp, hiện tại vì giúp hắn sửa mệnh, chúng ta giết một người, à. Dùng chính là ngươi cho ta kia chương phủ, cho nên ngươi bị phản vệ. Ngươi! Diệp tiên sinh mới vừa mở miệng, Dương Đại Sư liền cười đánh gậy hắn nói vì trợ giúp thủy ra. Ngươi không ngại nhiều chịu một lần phản phệ, nhưng chúng ta cũng không có đem này trường phủ dùng ở mộ tranh trên người, ngươi phản phệ liền trở nên không hề ý nghĩa, phải không? Quả nhiên đã biết, như vậy ngươi nhất định phải chết. Diệp tiên sinh trong lòng đã dâng lên sắc ý, đương nhiên hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Dương Đại Sư cười khanh khách nhìn Diệp tiên sinh, hà hà nở nụ cười a. Chỉ là sửa mệnh, nhiều nhất chính là trên người chỗ nào đó phế đi, nhưng đã chết người đã có thể bất đồng. Diệp tiên sinh cũng không có gì hào trang, huy nghiêm nhìn lướt qua phía sau tây trang nam đi vào, giết kia tiểu tử. Những người đó lập tức vọt đi lên, Dương Đại Sư cũng không ngăn cản, tùy ý những người này từ chính mình bên người trải qua, tiến vào trong nhà. Diệp tiên sinh lạnh nhạt nhìn ngày xưa sư đệ, không thể dung hoài nghi hỏi này đó là ai nói cho ngươi. Dương Đại Sư cũng không gạt nhàn nhạt đáp mộ tranh, mộ tranh cùng đường nặc đều biết các ngươi ở tính kế bọn họ. Diệp tiên sinh trầm mặc một lát lại ra tiếng nói bọn họ hai cái rốt cuộc nhiều ít cấp. Dương đại sư buông tay ta như thế nào biết? Diệp tiên sinh ngữ khí so với trước lạnh vài phần lao tam, đến bây giờ ngươi còn cùng ta chơi đa dạng. Chơi đa dạng? a, Ta có các ngươi chơi đa dạng nhiều sao? Ngươi vị giúp thủy ra, hai mươi năm trước liền bắt đầu tính kê ta dương đại sư dùng dư quang quét đối diện biệt thự liếc mắt một cái, ngữ khí lạnh lùng nói đường nặng. Mộ tranh vì làm ta cùng với ngươi là địch, cố ý nói cho ta chân tướng. Ha ha! Từ lúc bắt đầu chính là các ngươi ở chơi ta, ở lợi dụng ta, không phải sao? Ta hiện giờ đã như vậy, tự nhiên cũng muốn nói cho ngươi chân tướng, là ngươi cùng hai người kia tiếp tục đấu đi xuống. Tuy rằng ta nhìn không tới cuối cùng ai thắng ai thua, nhưng vô luận các ngươi ai thua, ta đều vui vẻ. Diệp tiên sinh vẻ mặt đau lòng nói lao ta ngươi này lại là hà tất đâu. Ngoan ngoan nghe lời có thể được đến một cái nhi tử, còn có thể giữ được ngươi nhi tử mệnh, một hai phải đem sự tình làm như vậy tuyệt, ta nếu là buông thang ngươi, lại như thế nào không làm thất vọng ta chính mình. chương 558 Dương Đại Sư đã chết. Ha ha! Dương Đại Sư đột nhiên điên cuồng cười ha hả cười thật lâu, hắn ra tiếng nói Đại Sư huynh ngươi sai rồi, ta nhi tử hôm nay sẽ không chết, về sau cũng sẽ không chết, ta tin tưởng ngươi không chỉ là sẽ không giết hắn. Còn sẽ liều mạng đi bảo hắn mệnh. Diệp tiên sinh mày một trọn, hắn nhưng không tin dương đại sư chỉ là nói nói mà thôi ngươi làm cái gì. Cũng không có gì, ta chỉ là đem ngươi mệnh liền ở ta nhi tử trên người. Hắn sinh, ngươi sinh, hắn chết, ngươi chết, hắn qua đến hảo, ngươi cũng có thể qua đến hảo. Đương nhiên nếu ngươi đã chết, hắn sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Ha ha! Đại sư huynh ta còn nhớ rõ ngươi mới nhập môn lúc ấy, ngươi cùng ta nói một câu. Ngàn bạn không cần đem chính mình sinh thần bát tự nói cho bất luận kẻ nào, bằng không người này rất có khả năng lợi dụng ngươi sinh thần bát tự muốn ngươi mệnh. Diệp tiên sinh khí thẳng run run, chỉ vào Dương Đại Sư giận dữ hết ngươi, ngươi. Loại này cấm thuật ngươi cũng dám dùng, ngươi sẽ không sợ trời phạt sao. Dương Đại Sư không thèm để ý nói trời phạt, ngài cho rằng ta để ý sao. Chỉ cần có thể giữ được ta nhi tử, ta làm cái gì, đều có thể. Người cái này kẻ điên. Diệp tiên sinh giống giận một tiếng, hắn một trưởng chụp ở trên xe lăn, người từ trên xe lăn bay đi ra ngoài. A. Chỉ nghe thấy A hét thảm một tiếng, Dương Đại Sư ngực xuất hiện một cái huyết động, hướng hồng máu phun nơi nơi đều là, sau đó phịch một tiếng ngã trên mặt đất. Ở đối diện xem diễn mộ tranh chừng lớn đôi mắt nhìn bên kia. Vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng chỉ nhìn đến Diệp tiên sinh từ trên xe lăn bay ra đi. Sau đó liền nghe thấy Dương Đại Sư phát ra kêu thẳng thiết, ngực cũng xuất hiện một cái huyết động. Mà, mộ tranh tầm mắt lại một lần dừng ở Diệp Tiên Sinh trong tay, trong tay hắn bắt lấy một viên huyết lân lân trái tim. Chỉ thấy Diệp Tiên Sinh đem kêu trái tim phóng tới bên miệng, một ngụm một ngụm ăn luôn. Sau đó cũng không có việc gì người dường như lấy ra màu trắng khăn tay xoa xoa tay, sau đó đẩy xe lăn tiến vào biệt thự. Nhìn đến Diệp Tiên Sinh biến mất. Mộ tranh mới lắp bắp hỏi An Nhạc vừa mới rốt cuộc. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đường Nhạc vẻ mặt trầm trọng ôm mộ tranh, thấp giọng nói hắn tốc độ thực mau, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Kia làm sao bây giờ? Hiện tại hắn đã biết chúng ta biết chuyện này, có phải hay không bước tiếp theo liền sẽ đối chúng ta động thủ? Nói xong lại vẻ mặt nghi hoặc nói nhưng là Dương Đại Sư là như thế nào biết chúng ta ở lợi dụng hắn? Hắn nếu biết phía trước vì cái gì còn muốn nói cho chúng ta Diệp tiên Sinh phải đối phó chúng ta hẳn là phát hiện chúng ta ở chỗ này mới liên tưởng đến chúng ta cũng ở tính kế hắn nói xong Đường Nặc nhìn thoáng qua Tiểu Cửu Tiểu Cửu vẻ mặt vô tội xúc xúc cổ ta vẫn luôn ở che giấu các ngươi hơi thở hơn nữa cách đến xa như vậy hắn không nên phát hiện các ngươi Đường Nặc mặt vô biểu tình nói nhưng hắn xác thật phát hiện chúng ta hai người một hồ đều lâm vào chờ mặt. Đợi nửa giờ tả hữu, diệp tiên sinh ra tới, hắn thủ hạ người còn nâng hôn mê bất tỉnh chính giang. Đoàn người ngồi trên xe nhanh chóng rời đi khu biệt thự. Lại đợi hơn 10 phút, xác định những người đó thật sự đã đi rồi, đường nặc cùng mộ tranh từ trên lầu xuống dưới, đi vào dương phủ, mộ tranh đi đến Dương Đại Sư trước mặt, gỡ xuống trong tay hắn nhẫn ngọc. Đây là hắn không gian ngọc sức, bởi vì Dương Đại Sư đã chết, cùng không gian ngọc sức chính mình khế ước cũng tự động biến mất. Mộ Tranh không uểo bất luận cái gì sức lực liền nhìn đến bên trong đồ vật không gian ngọc sức bên trong đồ vật còn không ít các loại tinh hạch các loại độc dược còn có một đống hoàng phủ Mộ Tranh đem không gian ngọc sức ném vào chính mình không gian lôi kéo đường nặc cùng nhau đi vào trong phòng bọn họ tiên kiến đến chết ở Dương Đại sư trong phòng quách dài dài lại gặp được Lâm Mật Nhi Lâm Mật Nhi không có chết nàng thân vô sợi nhỏ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên giường hai mắt gắt gao chừng mắt trần nhà. Trên cổ có rất sâu véo ngân, nếu không phải nàng ngực còn ở hơi hơi phập phồng, mộ tranh đều phải cho rằng Lâm Mật Nhi đã chết. Chuyển qua đi, không chuẩn xem. Mộ tranh chừng tới liếc mắt một cái đường nặc, đi vào đi, lấy ra thảm ôm lấy Lâm Mật Nhi, đem Lâm Mật Nhi thu vào không gian. Chờ mộ tranh ra tới, đường nặc vẻ mặt bất đắc dĩ go gõ nàng đầu hung ta làm cái gì, ở trong mắt ta kia chỉ là một khối thi thể. Kia cũng không chuẩn xem. Mộ tranh lại không cao hứng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đường nặc. Đường nặc vô tội sờ sờ cái mũi, không nói, tính, dù sao nhà hắn cam nhi nói cái gì đều là đúng. Trước 559 tang thi chiều đột kích. Sáng sớm hôm sau liền có người phát hiện Dương Đại Sư thi thể, ngay sau đó Dương Gia Thiên đoàn đội trưởng đã chết, Trình giang lại biến mất tin tức, chuyện ồ nào huyên áo, đi đến nơi nào đều có thể nghe được đại gia nghị luận. Dương gia thiên đoàn bên trong cũng bởi vì Dương đại sư đã chết, Trình Giang lại biến mất, mở ra một hồi tranh đoạt đội trưởng đại chiến. Nghe nói cuối cùng đoàn đội bị chia làm tam chi tiểu đội, mà bởi vì Dương gia thiên đoàn tăng dã, Liệp Ưng chiến đội cũng chính thức trở thành căn cứ đệ nhất đoàn đội, vô luận là nhân số vẫn là vũ lực giá trị đều là mặt khác đoàn đội vô pháp bằng được. Cũng bởi vậy gia nhập Liệp Ưng chiến đội người cũng tới càng nhiều, còn có một ít tiểu đoàn đội đội trưởng mang theo đội viên toàn viên gia nhập. Liệp ưng chiến đội người càng ngày càng nhiều, mộ tranh đi trước đoàn đội thời gian lại càng ngày càng ít, bởi vì thủy ra trước sau không có động tĩnh, cũng bởi vì thủy ra có một cái lệnh người không rét mà run diệp tiên sinh. Nhưng mà, nên tới trước sau sẽ đến, tránh không khỏi trước sau tránh không khỏi. Thời gian trong nháy mắt tới rồi tháng 6 phân, mộ tranh 19 tuổi sinh nhật cũng đúng hẹn tới, hôm nay đường ra cùng đem ra cùng với liệp ưng chiến đội một viện mọi người tụ ở bên nhau đường ra. Cùng nhau giúp mộ tranh chúc mừng sinh nhật. Giữa trưa vô cùng náo nhiệt tan cơm xong, đường nặc cùng đường dã nâng một cái đại bánh kem ra tới đặt ở trên bàn trà. Mộ tranh nhìn bánh kem, tò mò hỏi bánh kem, nơi nào tới? Đem phu nhân cười nói ta và người bà bà cùng nhau làm. Mộ tranh vẻ mặt cảm động hướng về phía hai người nói lời cảm tạ ngô gì lý dị cảm ơn các ngươi. Đem phu nhân cười lắc lắc đầu, lý hiểu mẫn cũng cười lắc đầu. Ngay sau đó lại thở dài một hơi ngươi cô cô nếu là ở, cũng nhất định sẽ cho ngươi làm bánh kem, ai. Cũng không biết bọn họ bên kia như thế nào cũng. Nghĩ đến cô cô, đại ca bọn họ, mộ tranh cũng có chút lo lắng, đã mấy tháng, cũng không biết bọn họ có phải hay không đã dẹp xong giữa hồ đảo. Đường nặc ôm mộ tranh, cười nói đừng lo lắng, chúng ta thực mau lại sẽ ở bên nhau. Đúng vậy, đại gia thực mau liền sẽ lại tụ ở bên nhau. Đem chỉ huy quan cười ha hả nói một câu, đứng lên nói tới tới tới, đại gia cùng nhau hỗ trợ đem ngọn nến điểm, cùng nhau sướng sinh nhật ca. Đại gia đi lên trước hỗ trợ bậc lửa ngọn nến, bắt đầu sướng sinh nhật ca. Chờ đại gia sướng xong ca, đường nặc lôi kéo mộ tranh đứng ở bánh kem trước hứa nguyện. Ta hy vọng chúng ta tất cả mọi người có thể hào hảo, đều có thể hạnh phúc. Hứa xong nguyện, mộ tranh đem ngọn nến thổi tắt. Sau đó bắt đầu phân bánh kem. Vương Hân Đồng đoàn đến bánh kem, dùng ngón tay chọn một ít bơ, cười nói trước nói, chúng ta không đánh bánh kem trượng, hiện tại vật tư khan hiếm, hơn nữa này vẫn là đem phu nhân cùng lý gì chuyên môn vì chúng ta thọ tinh làm, đại gia tuyệt đối không thể lãng phí, ta đi. Chính là cấp chúng ta cấp thọ tinh thêm phúc. Nói Vương Hân Đồng đem bơ điểm ở mỗi tranh hai bên trên má. Ai cùng ngươi chơi, ăn ngon như vậy đồ vật, nhất định phải hảo hảo nhấm nháp. Đóng là lướt cầm lấy cái muỗng ngồi ở trên sofa mùi ngon ăn lên ân. hào hào ăn, đã lâu đã lâu không có ăn bánh kem, này hương vị quả thực mỹ phiên. Trải qua mặt thế, chẳng sợ hiện tại bọn họ đều có thể ăn cơm no, lại cũng hiểu được quý trọng đồ ăn, cho nên ai đều không có chơi đùa, đều thực quý trọng mầm bánh kem, đều là vẻ mặt hưởng thụ ăn bánh kem. Bên này bánh kem còn không có ăn xong, trên bàn trà điện thoại văng lên, đường Quốc Hoa thuận tay cầm lấy điện thoại uy. Điện thoại bên kia chuyển đến nôn nóng tiếng hô đường xì trường, đã xảy ra chuyện, cửa nam bên ngoài đột nhiên tới rất nhiều tăng thi, dẫm dạp người mau làm đem chỉ huy quan trở về một chuyến. Nay một tiếng cơ hồ tất cả mọi người nghe thấy được, đều khẩn trương nhìn về phía đem chỉ huy quan. Đường Quốc Hoa đem điện thoại đưa cho đem chỉ huy quan, đem chỉ huy quan cầm điện thoại nói thông chi đi xuống, làm đại gia mang theo người chuẩn bị rút lui. Đúng vậy điện thoại bên kia lên tiếng. Đem chỉ huy quan lại cụ thể công đạo vài câu, mới treo điện thoại. Đem chỉ huy quan buông điện thoại, thở dài bọn họ vẫn là bắt đầu hành động. chương 565 mật nhi kết cục. Đường Quốc Hoa cầm lấy điện thoại, bắt mấy cái điện thoại bắt đầu công đạo công tác. Lý Hiểu mẫn cùng đem minh nguyệt phản ứng thực mau, hai người nhanh chóng đi lên lâu, bắt đầu thu trong nhà gia cụ. Mộ tranh đem cuối cùng một khối bánh kem nuốt vào ra tiếng hô tống thúc. Tống Đức Sương lập tức buông mâm đi đến mộ tranh trước mặt, những người khác cũng đều đứng lên nhìn mộ tranh, chờ đợi mộ tranh lên tiếng. Mộ tranh công đạo nói lập tức trở về mang theo đại gia đi gieo trồng căn cứ, nuôi dưỡng căn cứ hỗ trợ, thu thập thứ tốt, đi theo đại bộ đội cùng nhau rời đi căn cứ. Tống Đức Sương nôn nóng hỏi mộ đội, người đâu? Người không đi sao? Những người khác cũng mồm năm miệng mới nói. Mộ đội, người không đi chúng ta cũng không đi. Tiểu tranh Ta không đi, ta bồi ngươi. Chúng ta cũng không đi. Hảo. Mộ tranh giống lên một tiếng, tất cả mọi người an tĩnh lại, nàng tiếp tục nói mọi người dựa theo ta nói làm, toàn bộ đi theo đại bộ đội rút lui. Mọi người há miệng thở dốc muốn nói chuyện, cuối cùng nhắm lại miệng, không có đang nói cái gì. Mộ tranh lại một lần nhìn về phía Tống Đức xương Tống Thúc, ta không ở, trong đội sự tình toàn dựa ngươi, tần tử hành sẽ ở cửa Bắc chờ các ngươi, mang theo các ngươi cùng nhau rời đi. Tống Đức Sương gật gật đầu ra tiếng nói đã biết, mộ đội, ngươi bảo trọng. Vương Hân Đồng tiến lên ôm lấy mộ tranh tiểu tranh, lần này ta nghe ngươi, nhưng ngươi muốn cùng ta bảo đảm, ngươi có thể bình an cùng chúng ta hiệp. Yên tâm, ta sẽ. Mộ tranh vô vô vương Hân Đồng đối, lại nhìn về phía mặt sau tể phi chiếu cố hảo nàng. Tể phi thật mạnh gật gật đầu tẩu tử ngươi yên tâm, ta sẽ. Mộ tranh buông ra vương Hân Đồng, cười nói đi thôi. Đều đi thôi. Mọi người cùng mộ tranh ôm ôm, rời đi đường ra. Đoàn người đi rồi lúc sau, đem chỉ huy quan nhìn về phía mộ tranh cùng Đường Nặc Tiểu Nặc, "Tiểu tranh, các ngươi nhất định phải chú ý an toàn, nhất định phải hảo hảo." Mộ tranh cười nói đem thúc thúc, "Chúng ta đều sẽ hảo hảo." Đường Nặc gật gật đầu ra tiếng nói đem chỉ huy quan, "Ba mẹ, đại ca, các ngươi cũng muốn chú ý an toàn." Đường Quốc Hoa cùng đã tử trên lầu xuống dưới Lý Hiểu Mai Lôi kéo hai đứa nhỏ nói một câu nói. Thực mau mười mấy chiếc quân xe xuất hiện ở cửa, mọi người đi ra môn, ngồi trên xe đi rồi. Mộ tranh, đường nặc, Trần Tử Hàng đơn độc khai một chiếc xe, hướng tới cửa nam chạy đến. Bên ngoài kéo cảnh báo, quảng bá một lần lại một lần phát ra quảng bá, nói cho mọi người tăng thi chiều tới, căn cứ mọi người lập tức đi trước cửa bắc, đi theo bộ đội chuẩn bị rời đi căn cứ. Đường nặc lôi kéo mộ tranh tay, hai người ai cũng không nói gì, Trần Tử Hàng cũng đều không nói gì. Liền như vậy an tĩnh đại ở trong xe, chờ xe đến cửa nam, ba người nhảy xuống xe. Đường nặc ra tiếng nói tử hàng bồi ngươi tẩu tử đi lên, ta ở chỗ này chờ những người khác. Hảo! Trần tử hàng đồng ý. Tử hàng lại đây hỗ trợ. Mộ tranh đứng ở xe mặt sau, cùng trần tử hàng vây tay. Trần tử hàng đi qua đi, nhìn đến bị trói gô nằm ở phía sau bị dương lâm mật nhi. lâm mật nhi trong miệng tắc mảnh vải, nàng ô ô kêu. Thân thể không ngừng dãy rùa, cố tình dãy rùa không khai. Trần Tử Hàng vẻ mặt khó hiểu hỏi gì. Tổ tử ngươi chừng nào thì đem nàng lộng lên xe. Sáng sớm, vốn dĩ liền tính toán hôm nay đem nàng quăng ra ngoài. Mộ tranh nết miệng cười, nàng mới sẽ không nói cho Trần Tử Hàng. Nàng là vừa mới mở ra cốp xe thời điểm đem lâm mật nhi ném vào đi. Trần Tử Hàng giật nhẹ miệng, đem lâm mật nhi từ cốp xe kéo ra tới. Sau đó kéo nàng đi theo mộ tranh hướng trên tường thành đi. Tường thành ngoại rậm rạp tất cả đều là tăng thi, này đó tang thi khoảng cách căn cứ còn có 100 mét tả hữu, phía dưới đại môn cũng đã đóng, này đó tang thi ở tiến vào căn cứ trước, hẳn là tất cả mọi người có thể thành công rút lui. Mộ tranh đi đến một góc, chỉ chỉ tường đất tử hàng ở chỗ này cho ta lộng một cái động, có thể xuyên qua dây thừng liền hảo. Chân tử hàng cỡ lạc mở đáp ứng, tay vừa động, Kia thật dày tường đất lập tức nhiều ra một cái đậu. Mộ tranh đem dây thường xuyên qua đi, cột chắc. chương 561 Thụy ra cho mời. Ô ô ô! Ô lâm mật nhi chừng lớn đôi mắt nhìn mộ tranh đem dây thường cột vào mặt trên. Muốn nói chuyện, miệng bị lấp kín lại nói không nên lời lời nói tới. Nàng xem ra liếc mắt một cái bên ngoài lệnh người ra đầu tê dại tăng thi. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Mộ tranh, ngươi muốn cho ta chết, muốn dùng ta huy tăng thi. Hảo chúng ta đây cùng nhau. Lâm Mật Nhi trong lòng nói một câu, dùng thân thể đâm giống mới vừa đứng lên mộ tranh. Bởi vì không có chú ý, mộ tranh bị đâm hạ tường thành. Mẹ nó. Chân tử hàng khí mắng to một câu, trực tiếp một chân đem Lâm Mật Nhi đá đi xuống. Tẩu tử. Chân tử hàng hô to, hướng phía dưới nhìn lại, một cây mạng đằng bay lên tới, hắn lập tức bắt lấy mạ đằng, dưới chân chát khởi mã bộ, dùng ra sở hữu sức lực đem mộ tranh từ phía dưới kéo đi lên. Mộ tranh đi lên sau, cười ha hả vô vô trần tử hàng bả vai tiểu tử ngươi có thể a, Trần tử hàng hắc hắc cười còn không phải lấy tẩu tử phúc. Trước đó không lâu bọn họ mấy cái cùng mộ tranh quan hệ người tốt đều được đến một viên hạt sen, ăn hạt sen lúc sau, bọn họ dị năng đều đến tứ cấp, lại còn có đều kích hoạt rồi tân dị năng, trần tử hàng lại kích hoạt rồi lực lượng hệ dị năng. Nếu không phải như vậy, hắn cũng không dám tay không đem mộ tranh kéo tới. Mộ tranh cười cười, túi đầu nhìn thoáng qua treo ở ven tường lâm mật nhi, ra tiếng nói đem bên này tường đắp lên đi. Hảo! chân tử hàng gật đầu đáp ứng, bắt đầu sử dụng dị năng xây tường. Bên này tường còn không có xây hảo, đường nặc đã mang theo binh lính sông lên tường thành. Tường! Đường nặc ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức bắt đầu thêm tường cao mặt. Ở Dương một quả nói cho bọn họ thủy ra cùng vương quan chỉ huy tính toán sau, Sở Hữu sự tình cũng đã bắt đầu an bài. Các bộ đội cũng đã sớm làm tốt Sở Hữu rút lui chuẩn bị, Đường Quốc Hoa cũng đã sớm đem bộ đội thổ hệ dị năng giả tập trung ở bên nhau, cho bọn hắn ra lệnh, cũng là vì như vậy, những người này mới có thể tới nhanh như vậy, hơn nữa không hề do dự nghe theo Đường Nặc căn bài. Chân tử Hàng cũng gia nhập tường đội ngũ, mộ tranh về tới Đường Nặc bên người. Hai người đứng chung một chỗ, chờ đại gia trúc hảo tường có cùng nhau đi xuống lâu đường nặc ra tiếng nói tử hàng ngươi mang theo đại gia tiến đến cửa bắc cùng đại gia hiệp trần tử hàng gật gật đầu ra tiếng nói lão đại các ngươi cẩn thận chờ trần tử hàng mang theo người đi rồi đường nặc cùng mộ tranh cũng lái xe rời đi hai người lái xe mới vừa đi không bao lâu đã bị ngăn cản xuống dưới hai mươi mấy chiếc xe ngăn lại bọn họ đường đi đem bọn họ đổ ở bên trong Mộ Tranh đem tiểu cửu từ trong không gian mang ra tới, tiểu cửu nhảy đến xếp sau làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Mộ Tranh cùng Đường Nặc An tĩnh ngồi ở vị trí thượng không núc nhích. Phía trước một cái tây trang nam đi xuống xe, đi đến đường Nặc xa tiền, duỗi tay gõ gõ cửa sổ xe. Đường Nặc mở ra cửa sổ xe, nhân tiện đem xếp sau cửa sổ xe cùng nhau ấn khai, sau đó mặt vô biểu tình nhìn bên ngoài người. Nam nhân ra tiếng nói Đường Dịn Trường, Mộ tiểu thư. Nhà của chúng ta tiên sinh tưởng thỉnh hai vị qua đi một chuyến. Đường nặc mặt vô biểu tình hỏi nếu chúng ta không muốn đi đâu. Kia chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này hào chứ. Nam nhân nói xong, lại lập tức bổ sung một câu chúng ta biết đường dỉnh trường cùng mộ tiểu thư bản lĩnh lợi hại. Bất quá lần này chúng ta lại đầy 300 nhiều người, còn đều là tứ cấp dị năng, giả. Đường dỉnh trường cùng mộ đội đều là người thông minh, hẳn là có thể làm ra chính xác lựa chọn. Hảo. Chúng ta cùng các ngươi đi. Đường nặc đáp ứng rồi, bất quá không phải bởi vì nhận túng, mà là muốn đi xem rốt cuộc là thủy ra ai muốn gặp bọn họ. Như thế rất tốt. Nam nhân nói một câu, trở lại phía trước xe. Này đó xe một đường vây quanh đường nặc xe, buộc đường nặc chỉ có thể đi theo bọn họ cùng nhau đi, xe tránh đi bên ngoài điền quẩn chạy trốn người qua đường, một đường đi vào bê khu, khai tiến thủy ra. Trước 562 Diệp Tiên Sinh yêu cầu. Thụy gia biệt thử chung còn có một đống tự kiến nhà trệt nhỏ, xe ngừng ở nhà trệt ngoại, mộ tranh cùng đường nặc bị mời vào nhà trệt. Này nhà trệt từ bên ngoài xem thực bình thường, nhưng bên trong tu thập phần xa xỉ. Diệp tiên sinh ngồi ở phòng khách, đang ở huy cá. Bể cá liền đặt ở trên bàn trà, bên trong cá một con là màu đỏ, một con là màu lam, này hai chỉ cá nhan sắc tươi đẹp, hơn nữa cái đôi cùng vây cá đều rất lớn, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Bất quá lệnh người khó hiểu chính là bể cá trung gian còn bỏ thêm chăn bản, đem hai chỉ cá tách ra tới dưỡng. Nhìn đến mộ tranh nhìn bể cá, diệp tiên sinh ra tiếng nói cái này kêu đâu cá, này cá thích đánh nhau, đặt ở cùng nhau, liền có tử thương. Mộ tranh đối cá không có nghiên cứu, chỉ cảm thấy kia cá rất xinh đẹp cho nên nhìn nhiều vài lần. Tiên sinh mời chúng ta lại đây chính là vì mang chúng ta xem cá. Đường nặc lôi kéo mộ tranh ở trên sofa ngồi xuống. Tự nhiên không phải. Diệp tiên sinh buông mồi câu, ra tiếng nói người tới, châm trà. Thức mau một người người hầu mang sang tới hai ly nóng hôi hổi trà đặt ở đường nặng cùng mộ tranh trước mặt. Hai người đều không có động, chỉ là an tĩnh ngồi. Đường tiên sinh, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta hôm nay thỉnh các ngươi lại đây, là đại biểu thủy gia cùng đường tiên sinh thương lượng thủy gia tôn tiểu thư cùng đường tiên sinh hôn sự, thủy gia tôn bối chung nữ tử ngươi tuyển cái nào đều có thể. Nhưng không thể không chọn. Nói xong, Diệp tiên sinh nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tây Trang Nam. Tây Trang Nam lấy ra một quyển album đặt ở đường nạc trước mặt. Diệp tiên sinh nhàn nhạt nói đường tiên sinh, chọn đi. Chọn hảo, hôm nay liền có thể đem hôn sự nhi làm. Cùng phía trước giống nhau đường nạc xem đều không xem kia album liếc mắt một cái. hắn mặt vô biểu tình nói ta chính mình hôn sự, còn không tới phiên các ngươi làm chủ xem ra đường tiên sinh cũng không để ý ngươi vị hôn thê nói xong diệp tiên sinh vỗ vỗ tay rất rất nhiều tây trang nam đi ra những người này phóng thích chính mình dị năng ngoan ngoãn nay vừa thấy nơi này ít nhất hơn một ngàn người hơn nữa những người này còn toàn bộ đều là tứ cấp dị năng giả đường nặc nhìn lướt qua ra tiếng hô tiểu cửu ngao tiểu cửu sinh ý ở bên ngoài vang lên như là ở đáp lại đường nặc lại như là ở cảnh cáo trong phòng người Diệp tiên sinh trong mắt hiện lên một mặt nghi hoặc, thứ gì? Những người khác không có phản ứng, diệp tiên sinh không lên tiếng, ai cũng không dám động. Tiểu Cửu vọt vào phong khách, căn bản không cho những người đó phản ứng nhào lên đi liền đem mặt sau một cái tây trang nam phát gục, không đợi người nọ phản ứng cùng với bị nó một ngụm căn đứt cổ. Nhìn đến kia xuất sinh vừa lên tới liền cắn người, những người khác cũng lập tức tản ra ném ra dị năng đối phó tiểu Cửu. đáng tiếc những cái đó dị năng liền tiểu Cửu biên đều không gặp được. Diệp tiên sinh hai mắt gắt gao nhìn chầm chằm tiểu cửu linh thú, trong tay các ngươi cư nhiên có linh thú. Thụy ra điều tra mộ tranh cùng đường nặc tự nhiên biết bọn họ bên người có một con hồ ly, nhưng hắn một con cho rằng kia chỉ là một con tương đối thông minh hồ ly, lại không nghĩ cư nhiên là một con tu luyện ra linh lực hồ ly. Phách! Diệp tiên sinh hô một tiếng. Giống! Gầm lên giận dữ vang lên. Chỉ là một đạo thanh âm, khiến cho nhân vi trí nhất run kia nó bản thân rốt cuộc là như thế nào một cái tồn tại. Liên ở đường nặc cùng mộ tranh lo lắng hết sức, một con màu đen thân ảnh vọt vào đi, nhào hướng tiểu Cửu. Kia đồ vật tốc độ thật mau, nhưng tiểu Cửu vẫn là né tránh, bất quá nó bối bị chảo phá. "Giống." Kia đồ vật giống giận nhìn tiểu Cửu. Tiểu Cửu cũng nhìn kia đồ vật. Đó là một con thuần màu đen tàng ngao, nó cả người tản ra nồng đậm hắc khí. Ám hắc hệ mộ tranh kinh ngạc không thôi, trừ bỏ tiểu một Lại xuất hiện một con ám hắc hệ tàng ngao. Diệp tiên sinh tầm mắt rừng ở mộ tranh trên người người biết biết ám hắc hệ. Mộ tranh không đi để ý tới diệp tiên sinh, mà là đứng lên nâng lên tay một đoàn ngọn lửa xuất hiện ở nàng trong tay. Giống. Tàng ngao hưng phấn giống lên một tiếng, lập tức nhào hướng mộ tranh. chương 563 chân tướng. Hiu hiu. Một đạo điểu tiếng kêu vang lên. Ngay sau đó một con hỏa hồng sát phượng hoàng từ mộ tranh thủ đoạn chỗ chui ra tới trực tiếp chở còn không có phản ứng lại đây mộ tranh bay đi. Hòa Phượng Diệp tiên sinh trong mắt nhiều ra tới rất nhiều cảm xúc, có kích động, có tham lam, còn có trí tại tất đắc. Tiểu Phượng mang theo mộ tranh nẻ tránh tàng ngao công kích, đem nàng làm lại đặt ở trên sofa. Tiểu cửu phe phẩy đầu bắt đầu phun tảo tiểu tranh cam, vậy ngươi có thể ở buồn điểm sao? Ngươi cho rằng thứ này là tiểu một sao. Cư nhiên muốn dùng ngọn lửa làm nó thuần theo. Mộ tranh nhấp nhấp miệng, không nói. Phách, giết nàng. Diệp tiên sinh lạnh lùng nhìn chầm chầm mộ tranh, đối, chỉ có giết nàng, hắn mới có thể được đến hòa phượng, đến nỗi đường Nặc. giờ phút này hắn đã sớm đem mục đích của hắn cấp quên đến không còn một mảnh. Tàng ngao nghe được mệnh lệnh, không có chút nào do dự, trực tiếp nhào hướng mộ tranh. Tìm ti tiểu phượng, ti tiểu, xinh đẹp cánh phé phẩy, một cây một cây giống như ngân châm giống nhau ngọn lửa bay ra đi thứ hướng tàng Ngao. Tàng ngao một bên né tránh, một bên muốn tới gần mộ tranh. Mà tiểu phượng một bên đối phó tàng ngao, một bên còn không quên phun tảo tiểu cửu ngươi xuẩn không ngu, cư nhiên liền thứ này đều không đối phó được. Không đối phó được nó, đại gia ta liền tính lại rất một cái đuôi. nó cũng không phải đại gia đối thủ. Tiểu cửu thở phi phi giống lên một câu, tuyết trắng thân thể lay động, tám chỉ cái đuôi lập tức lộ ra tới, này đó cái đuôi uy phong lấm lấm loạn trọng, sau đó nhanh chóng sinh trưởng chúng nó giống như từng con dương nhanh múa vuốt nắm lên, nhanh chóng chảo giống tàng ngao. kia tàng ngao cũng là lợi hại, cư nhiên có thể một bên tranh né tiểu phượng công kích, còn có thể một bên trốn tiểu cửu công kích. bên này hai chỉ linh thú cùng tàng ngao thân thiết nóng bỏng, diệp tiên sinh gắt gao nhìn chằm chằm mộ tranh, hắn cần thiết giết mộ tranh, mới có khả năng được đến kia chỉ hỏa phượng, còn có kia chỉ cửu vĩ hồ. nếu chỉ là bình thường linh thú, diệp tiên sinh không có chút nào hứng thú. Nhưng nếu là kiểu vĩ hồ nói, nhưng thật ra có thể lưu trữ. Vì thế cái này mộ tranh cùng đường nặc đều thành Diệp tiên sinh mục tiêu. Frank Khoảng cách mộ tranh chỉ có nửa thước tả hữu vị trí tạc ra hắc bạch lưỡng đạo sương khói, ngay sau đó Minh chống rông xuất hiện ở mộ tranh trước mặt. Vừa rồi Diệp tiên sinh đối bọn họ ra tay, chính là bọn họ hoàn toàn không có cảm giác được nguy cơ. Mộ tranh sắc mặt đại biến, cái chán toát ra một đạo mồ hôi lạnh, nếu không phải Minh. Nàng khả năng đã là một khối thi thể. người diệp tiên sinh sắc mặt trắng bệnh nhìn mình. Hắn nhận thức mình, còn vô số lần xuyên thấu qua video quan sát quá mình. Mình trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, hắn trên cao nhìn xuống nhìn diệp tiên sinh biết vì cái gì đường nặng có thể trở thành thụy ra che chở sao. Diệp tiên sinh lắc lắc đầu vì. Vì cái gì? Ngươi cùng hắn khế ước. Không có khả năng, ngươi sao có thể cùng một phàm nhân khế ước. À. Xem ra ngươi cũng chỉ là một cái gà mờ, liền sự tình đều không có biết rõ ràng, liền dám ở sau lưng tính kế một hồi, so với các ngươi tổ sư ra, ngươi còn kém rất xa. Diệp tiên sinh sắc mặt trắng bệnh, hắn biết nó nếu tới, liền sẽ không bỏ qua thủy ra, sẽ không bỏ qua hắn, nhưng hắn muốn chết cái minh bạch, vì thế ra tiếng hỏi cái gì? Có ý tứ gì? Đường nặc là ta nhạc phụ tương lai, cho nên chỉ cần hắn mở miệng, bông tha ngươi. Đông Tha Thụy gia đều không phải vấn đề. Mộ Tranh Trừng lớn đôi mắt nhìn Đường Nặc, Đường Nặc là Minh Nhạc phụ. Kia nàng đâu? Diệp Tiên Sinh cười ha ha nói ha ha. Điểm này ta đã sớm đoán được, bằng không ngươi cho rằng Thụy gia vì cái gì muốn thiết như vậy lại cục, thậm chí buộc Đường Nặc cưới Thụy gia người, Thụy gia nữ hải sinh hạ thê tử của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn dám đối với Thụy gia động thủ sao? Ha ha. Minh Khinh Miệt nhìn Diệp Tiên Sinh, ngươi chỉ tính tới rồi điểm này. Lại không có tính đến chân chính khống chế được hết thể người là mộ tranh. Diệp tiên sinh cười đột nhiên im bật, hắn nhìn thoáng qua mộ tranh, lại nhìn về phía mình vì cái gì. chương 564 chiến đấu kết thúc. Minh nhàn nhạt nói ngay từ đầu ta cũng không biết, ta cũng là gần nhất ta mới phát hiện, đường nặc người này là vì mộ tranh mà sinh, không có mộ tranh, liền không có đường nặc, mộ tranh chết, đường nặc chết, cho nên ta thanh y chỉ có thể là mộ tranh cùng đường nặc hải tử. Diệp tiên sinh không thể tin được nói sao có thể. Sự thật chính là như thế, nên biết đến ngươi cũng biết, ngươi nên lên đường. Nói xong Minh vươn tay hư không một chảo. Diệp tiên sinh liền phản kháng cơ hội đều không có, cổ hắn liền ngoai đảo một bên, người cũng chặt đức khí. Một con màu đen tiểu nhân nhi từ diệp tiên sinh đỉnh đầu toát ra, mình ngón tay bắn một chút, một đạo màu trắng quang bay ra đi bao vây lấy tiểu nhân, tiểu nhị dùng thân thể va chạm suy nghĩ muốn chạy trốn ra tới. Đáng tiếc người tốt tác dụng, Minh lại là một chảo Tiểu tiểu nhân lập tức bị khẩn cố ở Minh trong tay Hắn đem tiểu nhân ném ngưỡng mộ cam Hồi không gian cùng nhau song hưu Luyện hóa nó Minh ném xuống lời này Liền tại chỗ biến mất Ngao Bên này tiểu cửu cũng bắt lấy tàng ngao Tiểu cửu nhào lên đi Tiểu cửu cắn đứt tàng ngao cổ Cắn tàng ngao đi vào mộ tranh bên người tiểu tranh mau hồi không gian đem này Lao đông tây nguyên thần luyện hóa Như vậy các ngươi song song đều có thể đến Nguyên Anh Kỳ. Nghe Tiểu Cửu nói như vậy, mộ tranh cùng đường nặng đều thực kích động, bọn họ vẫn luôn muốn biết Tiểu Cửu không muốn nói sự tình. Nếu thật sự có thể tới Nguyên Anh Kỳ, bọn họ liền có thể biết được rất nhiều rất nhiều sự tình. Mộ tranh vung tay lên đem đường nặng, Tiểu Cửu, Tiểu Phượng còn có tàng ngao cùng nhau mang về không gian. Hai người dựa theo Tiểu Cửu nói, ngồi ở suối nước nóng trì nội, bắt đầu tu luyện đồng tâm kết. Mộ tranh cùng đường nạp tránh ở trong không gian, hoàn toàn không biết bên ngoài tình huống, thủy phủ đã loạn thành một đoàn, trong phủ tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi lưu nơi nơi đều là. Thụy phủ đang ở trình diễn một hồi huyết lân lân diệt môn thảm án, mà cửa bắc lúc này cũng ở trình diễn một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Các ba cánh sắc mặt trắng bệnh trốn ở góc phòng, đem hệ nhất phái, vương hệ nhất phái đều kìm súng nhìn đối phương. Tựa hồ ngay sau đó liền sẽ bùng nổ một hồi không thể vãn hồi nội chiến. Đem chỉ huy quan nhìn vương hệ nhất phái người, từ trong lòng móc ra một con bút ghi âm, cờ lật mở. Bên trong chuyển đến vương quan chỉ huy cùng thủy hiền thần đối thoại. Bên trong chuyển đến vương quan chỉ huy thanh âm thủy lao, những cái đó tang thi thật sự có thể không chế, thật sự sẽ không thương cập bà thánh. Ngay sau đó chuyển đến thủy hiền thần thanh âm có thể không chế không sai, nhưng là nếu không đả thương người, lại như thế nào rất thật. Yên tâm chờ ngươi giải quyết họ đem, ta sẽ lập tức làm người khống chế những cái đó tang thi rời đi. Vương quan chỉ huy tựa hồ có chút do dự này. Vương quan chỉ huy tưởng thành đại sự tất nhiên phải có hy sinh, điểm này ngươi hẳn là rõ ràng. Một trận trầm mặt sau vương quan chỉ huy ra tiếng nói hảo, liền dựa theo phía trước thương lượng tốt tới làm, bất quá ta người cũng muốn hy sinh một ít mới rất thật. Đem chỉ huy quan đều không đau lòng, ta tự nhiên sẽ không để ý. Ghi âm đến nơi đây liền kết thúc, nghe thế đoạn ghi âm, đem hệ nhất phái rất nhiều người đều nắm chặt nắm tay. Bọn họ một lòng đi theo quan chỉ huy, lại vì chính hắn, muốn hy sinh những người khác. Đây là bọn họ như thế nào cũng không tiếp thu được. Mẹ nó, vì mục đích của chính mình, không tiếc hy sinh bá tánh tánh mạng, hy sinh đội viên tánh mạng, loại này quan chỉ huy không xứng được đến lao tử đi theo. 3371 bộ đội nghe lệnh, từ nay bắt đầu. Thề sống chết ủng hộ đem chỉ huy quan. Lý sĩ trường giống giận một tiếng, trong tay thương trực tiếp nhắm ngay vương quan chỉ huy. Có người đi đầu, những người khác cũng đều mang to thay đổi đầu thương nhắm ngay vương quan chỉ huy. Đem chỉ huy quan tức giận nói vương đóng ngươi vì chính mình tư dục làm cho cả căn cứ bồi ngươi lâm vào nguy cơ, ngươi người như vậy không xứng tồn tại. hắn giọng nói mới vừa nặng, nguyên bản thuộc về vương hệ nhất phái người lập tức nổ súng đánh chết vương quan chỉ huy. Những người đó tầm mắt rừng ở một bên đã bị dọa ngốc vương ra người, có người ra tiếng hỏi quan chỉ huy, những người này xử lý như thế nào. Trước 565 đến giữa hồ đảo căn cứ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt hảo, mọi người lên xe chuẩn bị xuất phát. Ném xuống lời này đem chỉ huy quan mang theo người ngồi trên lái xe. Những người khác cũng đều vội vội vàng vàng lên xe, rất sợ chính mình sẽ bị ném xuống. Tống Đức Sương đám người cũng đều ngồi trên xe. Bọn họ xe hỗn loạn ở 3.167 bộ đội chung. Mặt sau bình thường đồng đội đều đai ở bên trong, một viện mọi người lái xe đi theo phía trước xe thiết giáp mặt sau, bởi vì bọn họ đều là tứ cấp dị năng giả, bọn họ muốn ở phía trước hỗ trợ mở đường. Chờ mọi người đều lên xe về sau, đại bộ đội đi theo 3.168 bộ đội cùng nhau rời đi bọn họ sinh sống một năm căn cứ. Xe chạy ở không tính bình thản trên đường, không ngừng loạn trọng. Vương Hân Đồng trong lòng nôn nóng tiểu tranh cùng đường đại ca không biết đi nơi nào. Bạch Như cũng rất là lo lắng nói đúng vậy. Chúng ta đi rồi, bọn họ hai người nếu là trốn không thoát tới làm sao bây giờ. Tống là lướt ra tiếng nói bằng không chúng ta trở về đi. Hảo! Tống Đức Sương nhìn lướt qua mọi người, ra tiếng nói mộ đội an bài, chúng ta như thế nào làm là được, huống hổ chúng ta có mấy cân mấy lượng, các ngươi trong lòng không số sao. Trở về! Đi trở về nói không chừng còn muốn cho bọn họ tới bảo hộ chúng ta. Mọi người không nói, tất cả đều hổ thẹn phía dưới đầu. Tống Đức Sương nhìn một đám cảm xúc không cao, lại ra tiếng nói các ngươi cũng không cần quá lo lắng mộ đội. Đường dỉnh trường thực cái mộ đội, nếu lần này lưu lại không có năm chắc có thể toàn thân mà lui, đường dỉnh trường sẽ không đồng ý mộ đội đi theo hắn. Hắn liền tính đồng ý, đường ra những người khác cũng không thể nhìn bọn họ hai rời đi. Tống Đức Sương như vậy một phân tích, Đại gia tức khắc cảm thấy rất có đạo lý, cho nên tuy rằng trong lòng vẫn là lo lắng, nhưng ít ra yên tâm một ít. Cũng không biết có phải hay không chung quanh tăng thi đều bị mang đi cửa Nam. Này một đường đại bộ đội thực thuận lợi liền thượng cao tốc lộ, cao tốc trên đường cũng so với trước nhiều một ít tăng thi, nhưng bọn hắn người nhiều, vũ khí cũng nhiều, này một đường đến không có gặp được cái gì đại phiền thoái. Một đường hạ cao tốc, tới rồi giữa hồ đảo phụ cận. Rất xa liền thấy phía trước dựng lên một đổ lại cao lại hậu tường đất, tường đất trung gian có một đạo đại môn, đại môn là nhắm chặt, bất quá đại môn nội lại binh lính đứng gác. Đại bộ đội còn không có tới gần, đại môn nội binh lính đã ghim súng cảnh giác nhìn bên ngoài, đi đầu Dương Tử Long lớn tiếng á nói người nào. Dương ai trường, là ta. Tần Tử Hành hô một tiếng, đẩy ra cửa xe đi xuống xe. Tiểu Tần. Dương Tử Long nhìn đến Tần Tử Hành. Lập tức lộ ra gương mặt tươi cười, hắn nhìn thoáng qua mặt sau đại bộ đội, lập tức làm người mở cửa đi ra ngoài, ra tiếng hỏi toàn bộ căn cứ đều lại đây. Tân tử hành gật gật đầu nói đều lại đây, căn cứ tao nộ tang thi chiều, lưu tại bên kia liều chết đấu tranh khó tránh khỏi có tử vong. Vương làm. Dương tử long mịt mờ hỏi một câu. Tân tử hành gật gật đầu. Dương tử long lắc lắc đầu, theo sau lại gật gật đầu, làm người đem đại môn mở ra. Làm đại bộ đội tiến vào căn cứ Đã tiến giữa hồ đảo nhập căn cứ chính là một cảnh tượng khác ngụy Lam hồ nước, bên hồ xanh non cỏ dại Rất rất nhiều người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình Mặt thế sau, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cư nhiên còn có một cái như thế phong cảnh tú Mỹ địa phương Bất quá có một chút bọn họ có chút không rõ Này trên mặt hồ như thế nào còn cái thủy tinh công nghiệp Dọc theo đường đi còn lại không ít cả mạ giác Mọi người đều tò mò nhìn hoàn toàn không hiểu được, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, tam chi bộ đội đánh hạ giữa hồ đảo lúc sau, ở chỗ này trừ bỏ tu sửa tường thành, thời gian còn lại đều dùng tự cấp giữa hồ đảo cái thủy tinh công nghiệp thượng. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu. chương 566 chuyện cũ, đơn giản là lo lắng có người sẽ không tự giác, không nghe tiếp đón, chạy tới trong hồ trộm cá, đây là một cái nước lặng hồ. Bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cá ai cũng không biết, nhưng có một chút có thể xác định, nơi này cá tuyệt đối không phải lấy chi bất tận Toàn bộ căn cứ hơn một tỷ người, nếu đều chạy tới đánh cá, trong hồ ở nhiều cá đều không đủ bọn họ đánh, chờ cá đều đánh xong, kia về sau còn ăn cái gì. Đương nhiên cũng không thể sở hữu mặt hồ đều đắp lên thủy tinh công nghiệp, đừng nói không có như vậy nhiều pha lê, cho dù có, toàn đắp lên trong hồ cá khẳng định nếu không bao lâu liền đã chết. Cho nên chỉ che lại bên đường này một mảnh mặt hồ, giữa hồ đảo mặt sau không cái, giữa hồ đảo ngày sau chính là bộ đội đóng quân mà, lại bộ đội thủ, cũng không có ai dám chạy tới giữa hồ đảo trông cá. Đại bộ đội trải qua làng trải thời điểm, chờ phía trước bộ đội xe đi rồi về sau, Dương Tử Long cản lại mặt sau xe, ý bảo đại gia xuống xe. Làng trai trên vách tường dán báo cáo, mặt trên có giữa hồ đảo căn cứ quý củ, đại bộ phận nội dung đều cùng phía trước giống nhau. Chỉ là tăng thêm mấy cái tân quý củ. Chờ mọi người xem xong quý củ, Dương Tử Long ra tiếng hỏi những người đó không có liều trại, chạm bên này. Không có liều trại người lập tức đứng ra. Nhiều người như vậy. Dương Tử Long nhăn lại mi, chầm tư trong chốc lát, ra tiếng nói các ngươi những người này ở tại làng trài, đều tế một tế trước tạm chấp nhận chú hạ, có liều trại, ở bên cạnh đất chống thượng dựng liều trại. Có thể tại như vậy hảo một chỗ chú hạ, mọi người không có gì ý kiến. Lập tức bắt đầu công việc lưu đù lên. Bên này Tống Đức Sương bọn họ đã đi theo đại bộ đội tiến vào giữa hồ đảo. Giữa hồ đảo đã bị rửa sạch sạch sẽ, nhưng chỉ có một đống phòng ở, nhiều người như vậy khẳng định là trụ không dưới. Vì thế xuống xe sau, các bộ đội bắt đầu tự giác mà đáp liều trại. tân tử hành mang theo viện nghiên cứu mọi người tiến vào đại lâu, viện nghiên cứu một tổ bị an bài ở lầu một cuối cùng một kiện phòng. Viện nghiên cứu nhân viên cũng đem xe tải từ đất chống thượng đảo đến lầu một cuối cùng một gian phòng bên ngoài, sau đó khắp nơi xe tải cùng phòng chi gian đáp khởi liều trại. Tề Phi cũng mang theo người đem xe tải cùng phòng chi gian vây lên, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Mỹ Kỳ danh rằng Viện nghiên cứu nội nghiên cứu không thể cho hấp thụ ánh sáng. Kỳ thật chủ yếu là vì bảo hộ Ngụy Lam, không cho mọi người nhìn đến Ngụy Lam. Đặc biệt không thể làm hạ vũ thấy. Đại bộ đội đến nơi đây về sau, chỉ dùng một buổi trưa thời gian liền dàn xếp xuống dưới. Sáng sớm hôm sau mọi người gia nhập trùng kiến căn cứ hàng ngũ chung. Ở đại gia vội đến khí thế ngất trời thời điểm, đường Nặc cùng mộ tranh cũng rốt cuộc tới nguyên anh kỳ. Hai người song song tới dựng anh kỳ về sau, kiếp trước ký ức cũng toàn bộ đều bừng lên. Nguyên lai mộ tranh kiếp trước là một con cựu vĩ hồ, vẫn là tiểu cựu chất nữ. Tiểu cửu làm hồ tộc thủ lĩnh lại một chút thủ lĩnh tự giác tính đều không có, cả ngày nghĩ bên ngoài thế giới, thế giới nhân loại. Đều nói đêm đường đi nhiều sẽ gặp được quỷ, tiểu cửu ở 3.000 năm liền gặp nó trốn cũng trốn không xong chủ nhân, đường nặc. Đường nặc thu phục tiểu cửu sau, thông qua tiểu cửu gặp được mới ra thanh mộ tranh, ánh mắt đầu tiên thấy mộ tranh, đường nặc liền thích tuyết trắng tuyết trắng tiểu hồ ly, vì thế không màng hồ tộc phản đối mạnh mẽ mang đi mộ tranh bởi vì nàng có một đôi màu cam đôi mắt hắn cho nàng đặt tên cam cam. Mộ tranh là đường nặc nuôi lớn, một thân bản lĩnh cũng là đường nặc giáo, ngay cả tiểu phượng cũng là đường nặc trộm tới buộc tiểu phượng cùng nàng khế ước. Bên người có một cái tuấn mỹ nam nhân, mà người nam nhân này còn vô cùng sủng ái nàng, mộ tranh ở hiểu được tình yêu lúc sau, lập tức yêu đường nặc. Khi đó đường nặc một lòng chỉ nghĩ tu luyện, chỉ nghĩ sớm ngày độ kiếp thành công, mà mộ tranh chỉ là hắn trong sinh hoạt gia vị. Chương 567 Chuyện cũ 2 Mộ tranh tu luyện thành hình người sau, hết thể đều thay đổi Cửu vĩ hồ trời sinh liền sẽ mị thuật Hơn nữa đường nặc đối mộ tranh không có chút nào phòng ngự chi tâm Cho nên cuối cùng thế nhưng chứ mộ tranh nói Hai người kết hợp sau, đường nặc thực tức giận Ném xuống một câu vĩnh bất tương kiến sau liền thật sự không hề thấy mộ tranh Làm mộ tranh chính mình ở nàng trúc ốc nội tự sinh tự diệt Bất quá rồi lại không bỏ xuống được mộ tranh Cơ hồ mỗi đêm mộ tranh ngủ hạ sau, hắn đều sẽ chạy tới tìm nàng. Hắn không từ xào nàng, cũng không thấy nàng, mỗi lần đều chỉ đợi ở nóc nhà xem ngôi sao, chờ đến hừng đông liền đi. Một người một hồ liền như vậy qua 10 năm, mộ tranh chịu không nổi, cảm thấy đai đi xuống cũng không có ý tứ, vì thế tức giận bất bình chạy về hồ tộc, còn ở chút ốc lưu lại một mảnh góc áo, ngụ ý muốn cùng đường nặc cắt bảo đoán nghĩa. Chờ đường nặc phát hiện mộ tranh chạy. Còn muốn cùng hắn cắt bảo đoạn nghĩa, lúc này mới phát hiện chính mình đã không rời đi kia chỉ tiểu hồ ly, vì thế phóng đi hồ tộc mở ra một hồi trăm năm lâu truy thê chi lộ. Hai người ở bên nhau lúc sau, đường nặc vì không cùng nàng tách ra, đem chính mình tu vi để ép đi xuống, vơ vét vô số kỳ chân dị bảo cấp mộ tranh, chờ mộ tranh cùng nhau tiến vào độ kiếp kỳ, cùng nhau đi trước tiên giới. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng hai người cùng nhau độ kiếp thời điểm lại bởi vì nàng thân tỷ tỷ hãm hại, Mộ Tranh không có thể độ kiếp thành công, còn bởi vậy mất đi tính mạng, tiến vào luân hồi đạo. Đường Nặc tuy rằng độ kiếp thành công, lại bởi vì không bỏ xuống được Mộ Tranh, dùng suốt đời tu vi đổi lấy tam thế luân hồi, không ngừng truy đuổi nàng nền bước. Ma Tiểu Cửu, Tiểu Phượng tất nhiên cũng từ bỏ tự do, một lần lại một lần truy tìm hai người. Đường Nặc cười ha hả ôm Mộ Tranh ha hả không nghĩ tới trước kia ta cùng hiện tại giống nhau, ánh mắt đầu tiên thấy ngươi, liền cảm thấy thích. Mộ tranh chấp chớp mắt, còn có chút hồi bất quá thần, nàng cư nhiên là tiểu cựu chất nữ, ta thiên, sự thật này, nàng có chút không tiếp thu được. Đường nạc hôn hôn mộ tranh sợi tóc, cười nói đã nửa tháng, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Lại không đi giữa hồ đảo, đại gia sẽ lo lắng. Ấn, mộ tranh gật đầu đáp ứng, Vì thế hai người thay đổi quần áo cùng nhau rời đi không gian. Mộ tranh vừa rơi xuống đất, liền cảm giác bên chân có một cái đồ vật, nàng túi đầu vừa thấy, lập tức sợ tới mức nhảy đến đường nặc trong lòng ngực. Đó là một đoàn cầu, chỉ thấy xương cốt cầu. Đường nặc ôm mộ tranh, nhìn trên mặt đất đồ vật, nhìn thật lâu, rốt cuộc nhìn ra đó là ai trình giang. Trình giang. Mộ tranh xem qua đi, nhìn kỹ xem, gương mặt kia thật đúng là chính là trình giang. Bất quá này nửa tháng hắn gửi có chút nhìn không ra nguyên hình. Đường nặc nhìn lướt qua chung quanh, chính phòng gian là trồng chất như núi đủ loại ngọc thạch. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nói nơi này như thế nào nhiều như vậy ngọc thạch. Thụy ra lấy ngọc thạch làm giàu, trong nhà sao có thể thiếu ngọc thạch. Một đạo thanh âm ở sau người vang lên. Hai người quay đầu lại, nhìn đến Minh, Minh đang nằm ở một cây thẳng thượng. Hắn chậm rãi từ thẳng thượng rơi xuống mau đem đồ vật thu thập, ta đưa các người đi ra ngoài. Nơi này nơi nơi đều là tăng thi, không có ta, các người rất khó đi ra ngoài. Mộ tranh không có bất luận cái gì do dự, lập tức đem đầy đất ngọc thạch toàn bộ thu vào không gian, chuẩn bị rời đi thời điểm nàng nhìn thoáng qua trình giang, trực tiếp ném ra một đoàn ngọn lửa đem trình giang cấp đốt thành một đống cho tàn. Đi ra nhà trệt, ba người lái xe rời đi thủy ra. Toàn bộ trong căn cứ đều là tăng thi, dậm dạp nhị cấp trở lên tăng thi thậm chí còn có một con ngũ cấp thi hóa nhân. Nhưng mà mấy thứ này cũng không dám tới gần bọn họ xe, toàn bộ đứng, đứng xa xa nhìn bọn họ. Chờ xe rời đi căn cứ thượng cao tốc, Minh đang chuẩn bị tiến vào không gian, hồi hắn địa cung đi. Mộ Tranh ra tiếng nói từ từ, "Minh đại, Minh ta có một vấn đề." Phi phi phi. Gia hỏa này về sau chính là chính mình con rể, ai muốn kêu hắn đại nhân? Chương 568 Minh bị nguy hiểm. Cái gì? Minh tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ lạnh băng, đảo cũng không có cùng thường lui tới giống nhau trực tiếp không lễ phép không để ý tới nàng. Mộ tranh ra tiếng hỏi ngươi nói ta cùng đường nặc hải tử sẽ trở thành thê tử của ngươi, lời này là thật vậy chăng? Minh nhàn nhạt nói là, bằng không ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn đi theo ngươi, liền bởi vì ngươi không gian sao. Uy! Nữ nhi của ta gả hay không ngươi, không phải ngươi nói tính, mà là ta nói tính. Cho nên phiền thoái ngươi đối ta thái độ hảo điểm. Gia hỏa này một con đối nàng lạnh như băng, còn các loại sai xử, kết quả con mẹ nó cư nhiên là hướng về phía nàng nữ nhi. Hừ hừ. Muốn làm nàng con rể, còn dám hung nàng, xem nàng không hảo hảo thu thập hắn. Đường nặc nói là Minh lâm vào trầm mặc, liền ở mộ tranh cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn mới ra tiếng nói ta đã biết. Đã biết. Này này ra hỏa này cư nhiên dùng thực ôn nhu ngữ khi đối nàng nói đã biết. Mình, có sự tình là chú định, chúng ta ai cũng thay đổi không được. Hơn nữa lấy ta cùng cam nhi hiện tại thực lực cũng ngăn cản không được ngươi. Nhưng nếu ngươi đối nàng thái độ vẫn như cũ không có thay đổi nói, cũng đừng trách ta làm ngươi vĩnh viễn đợi không được đứa bé kia sinh ra. Không biết là đường nặng tới rồi nguyên anh kỳ phát sinh biến hóa, vẫn là bởi vì có đời trước ký ức, cảm giác hắn trở nên thực không giống nhau. Tuy rằng hiện tại bọn họ ở minh trước mặt vẫn như cũ chỉ là con kiến, nhưng đường nặc trên người khí thế lại đem minh đè ép đi xuống. Mà Mộ tranh cũng không có phát hiện điểm này, còn ở như vậy cười ha ha nói ha ha. Đúng vậy. Muốn hay không sinh hài tử là chúng ta nói tính, ngươi nếu là dám ở đèm ta ném ra không gian, hoặc là đối ta thái độ không tốt, ta chính là không sinh hài tử, ngươi có thể lấy ta thế nào? Minh nhìn thoáng qua đường nặc ngươi yên tâm. Ta về sau sẽ không ở sai xử nàng. Ngươi còn phải đáp ứng ta một sự kiện. Ngươi từ giờ trở đi không được tổng đại ở ngươi địa cung. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau hồi căn cứ. Sau đó giống cái người bình thường giống nhau ban ngày bận rộn, Buổi tối nghỉ ngơi. Nói xong, mội tranh cảm giác được trong xe nhiệt độ không khí đang từ từ giảm xuống. Lập tức ra tiếng nói ta làm như vậy cũng là vì nữ nhi của ta. Ngươi tổng không thể làm nữ nhi của ta về sau liền cùng ngươi ở tại địa cung. Ai cũng không thấy, kia cũng không đi thôi. Nói xong dừng một chút, mộ tranh còn nói thêm ngươi không phải người, nữ nhi của ta là người, như vậy sinh hoạt đối nàng tới nói là trà tấn, mà không phải hạnh phúc. Tuy rằng vẫn như cũ rất sợ hãi mình, nhưng vì chính mình nữ nhi, những lời này cần thiết nói. Minh trầm mặc một lát gật đầu nói hảo. Kia mộ tranh nghĩ nghĩ ra tiếng nói vậy từ học xe bắt đầu, a nặc ngươi đem xe dừng lại, giao giáo ngươi tương lai con rể lái xe. Còn có người muốn đem quần áo thay đổi, bằng không sẽ bị trở thành kẻ điên. Đường nặng không có bất luận cái gì phản bác, đem xe ngừng ở ven đường, mộ tranh lấy ra một bộ quần áo đưa cho mình, cùng đường Nặc cùng nhau xuống xe, dựa vào trên xe, chờ mình thay quần áo. Mộ tranh dựa vào đường Nặc trong lòng ngực, dùng tay xoa xoa đường Nặc ngực lao công, chúng ta thật sự muốn đem chúng ta hải tử cho hắn, hắn như vậy hùng, lạnh như băng, còn không phải người, ta không nghĩ. Đường nặng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói cam nhi, ta đuổi theo ngươi tăng thế, hắn đợi nàng mấy ngàn năm, cái loại này chờ đợi tâm tình, chúng ta hẳn là đều có thể lý giải. Mộ tranh đô đô miệng ra tiếng nói ta lý giải, cũng rất bội phục hắn, chính là hắn cùng chúng ta. Ngốc cam nhi, ta có thể đem sở hữu ôn nhu cho ngươi, ngươi lại như thế nào biết hắn sẽ không đem sở hữu ôn nhu cho chúng ta hải từ đâu. Đường nặng cười quát một chút mộ tranh chu cái miệng nhỏ. Cười ha hả nói lại nói, ngươi không phải đã bắt đầu dạy Dô hắn sao? Mộ Tranh không tình nguyện gật gật đầu hảo đi. Trước giáo dục một đoạn thời gian nhìn xem, nếu không có gì thay đổi, chúng ta vẫn là tạm thời không cần hài tử hảo. Chương 569 đến giữa hồ đảo căn cứ. Hai người đối thoại, trong xe Minh nghe được danh mệnh, bất quá lại cũng không có giống phía trước giống nhau, không động đậy năng động liền dùng mặt lạnh đối mặt Mộ Tranh. Chờ Minh đổi hảo quần áo, Đường nặc bắt đầu giáo Minh lái xe, mộ tranh ở một bên đắp đống lửa, lấy ra hai chỉ nướng thượng. Bên này gà nướng hảo, Minh cùng đường nặc cũng đem xe khai trở về. Hai người xuống xe sau, ở đống lửa bên ngồi xuống, mộ tranh đem một con gà lấy tiến không gian cho tiểu Cửu, lại sẽ xuống một khối đùi gà bắt đầu ăn. Đường nặc cắt một ít thịt ăn. Minh đem một khắc chỉ đùi gà sẽ xuống tới phòng trong miệng ăn. Mộ tranh vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh người ăn thịt. Minh một bên ngai thịt, một bên nói đệ nhất, ta không phải bọn họ trong miệng cương thi, ta và các ngươi giống nhau là tu luyện giả, chỉ là tu luyện môn đạo bất đồng, cũng đã sớm tới rồi tích cốc kỳ, đệ nhị, ta phía trước không ăn cái gì, không đại biểu ta không ăn. Ngươi không phải cương thi mộ tranh càng thêm kinh ngạc, nàng chỉ chỉ hắn đôi mắt nhưng đôi mắt của ngươi cùng chúng ta không giống nhau. Mình đôi mắt ngay mắt, đôi mắt cư nhiên biến thành cùng mộ tranh bọn họ giống nhau màu đen đồng tử. gì? Này cũng có thể trở nên. Ta đồng tử ánh mắt sẽ căn cứ tâm tình của ta, ý nguyện thay đổi, này cũng cùng ta hưu công pháp có quan hệ. Nói xong, Minh lại bổ sung một câu ta tên đầy đủ là Âu Dương Minh. Mộ tranh gật gật đầu lại ra tiếng hỏi vậy ngươi vì cái gì ngủ con tài? Còn đại dưới mặt đất? Minh ra tiếng nói ta yêu cầu dưới mặt đất tu luyện, muốn đại dưới mặt đất, ngủ ở trong con tài, so trực tiếp đãi ở trong đất hảo. Mộ tranh gật gật đầu. Lại nghĩ đến một vấn đề vì thế ra tiếng hỏi vậy ngươi còn ăn Ngọc Thạch. minh ăn vả tính tình giải thích nói ta chỉ là hút ở thu bên trong linh lực, cố ý dùng ăn phương pháp là làm thụy ra người cho rằng ta rửa ăn Ngọc Thạch sinh hoạt, các nàng vì ta không cho đi bắt các nàng ra tiểu bối, cho nên chính mình đem Ngọc Thạch đưa lại đây. minh nói rất ít, nhưng đối mặt này đối tuổi trẻ nhạc phụ tương lai, nhạc mẫu, hắn lại không dám không nói. Bốn ngày sau, bọn họ đến căn cứ. Trải qua này bốn ngày ở chung, hai người đối mình cũng có hiểu biết, cũng phát hiện hắn cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Mình cũng từ bọn họ trên người học được rất nhiều đồ vật. tuy rằng hắn vẫn là thực lãnh, tuy rằng hắn vẫn như cũ không thích nói chuyện, nhưng cuối cùng giống cái người bình thường. Hôm nay giữa trưa trước, bọn họ đến giữa hồ đảo căn cứ. Cửa đã quy hoạch hảo, cũng tưởng phía trước giống nhau dán căn cứ điều lệ chế độ, trong căn cứ các loại dụng cụ cũng trang bị xong. Bởi vì lúc này trở về ít người, bọn họ tới cửa sau chỉ chờ vài phút, liền đem xe chạy đến cổng lớn. Ba người đi xuống xe. Nhìn đến đường nặc, thủ vệ kích động nói đường dỉnh trường ngài rốt cuộc đã trở lại. Đường nặc cùng đối phương gật gật đầu, một bên lấy ra thân phận tạp, một bên hỏi vẫn là trước kia thân phận tạp. Thủ vệ lập tức cung cung kính kính đáp đúng vậy. Mộ tranh cũng lấy ra thân phận khai cùng nhau đưa cho thủ vệ. Đường nặc chỉ chỉ một bên minh đây là Âu Dương Minh giúp hắn làm một trường thân phận tạp. Thủ vệ đồng ý, cấp mội tranh cùng đường nặc đăng ký sau, lập tức cấp minh xử lý thân phận tạp. MC Viện Nghiên cứu đã thiết kế ra kiểu mới kiểm tra đo lường dụng cụ, người ở đi vào căn cứ trước ở cửa chiếu một chút, là có thể kiểm tra ra hay không bị thương, miệng vết thương có phải hay không đựng thi độc cho nên trực tiếp tỉnh rất kiểm tra phân đoạn, chờ minh làm tốt thân phận tạp, ba người ngồi trên xe, lái xe tiến vào căn cứ. Căn cứ đất chống thượng đang ở kiến trúc tu sửa phong ở, đất chống thượng mấy chục đống đại lâu cùng nhau tu sửa, binh lính, ba cánh hôn tạp ở bên nhau, vừa nói vừa cười bận rộn, kia hình ảnh nhìn phi thường thoải mái. chương 570 đến giữa hồ đảo căn cứ 2. Một đường đem xe chạy đến giữa hồ đảo, giữa hồ đảo cùng đối diện liên tiếp đường cái thượng, hạ lại cao lại rắn chắc lang can, còn có một đạo cửa điện tử. Muốn đi vào giữa hồ đảo, cũng yêu cầu đưa ra thân phận tạp. Hiện tại phương tiện rất nhiều, đường nặc đem thân phận tạp ở bên ngoài soát một chút, môn tự động liền khai. Giữa hồ đảo nội cũng ở khuôi chiêng gõ ngọ trùng kiến trung, rất nhiều đại lâu đã xây lên vài tầng. Ở này đó đang ở tu sửa đại lâu người trùng, đường nặc thấy được tề phi, tần tử hành cũng liền đem xe dừng lại, đi xuống xe hô tử hành. Nghe được tiếng la, tần tử hành vọng qua đi, nhìn đến đường nặc, lập tức vô vỗ trên người cho bụi, cười chạy chậm lại đây lão đại. Tẩu tử các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Nói xong, Tần Tử Hành tầm mắt dừng ở Minh trên người, cứ việc Minh đã áp chế thực lực của chính mình, nhưng vẫn là làm Tần Tử Hành cảm giác nguy hiểm. Hắn giật nhẹ miệng, ra tiếng hỏi lão đại, vị này chính là Âu Dương Minh trên đường nhận thức, hắn đã đáp ứng gia nhập ngươi tẩu tử đoàn đội. Nói xong, Đường Nặc nhìn thoáng qua Minh, đây là ta chiến hữu Tần Tử Hành. Minh gật gật đầu, nhàn nhạt cùng Tần Tử Hành đánh một tiếng tiếp đón ngươi hảo. Ngươi hảo Tần tử hành cười cùng minh gật gật đầu, cái này minh cảm giác đặc biệt lãnh, đặc biệt không hảo giải trừ, nhưng nhân ra trước chủ động cùng hắn chào hỏi, hắn tự nhiên muốn lễ phép đáp lại. Mộ tranh cười hỏi tử hành, ta cô cô, còn có ly gì bọn họ hiện tại đang ở nơi nào, còn có liệp ưng chiến đội đều trụ địa phương nào? Liệp ưng chiến đội liền trụ bên kia. Tân tử hành chỉ chỉ bên hồ lều trại, bên kia có hai đỉnh lều trại. Lều trại thượng còn gián liệp ương chiến đội thẻ bài bất quá hiện tại đại bộ phận người bọn họ đều đi ra ngoài, đều ở hỗ trợ kiến phòng ở. Trong đội có mấy cái lao nhân, còn có tống thúc cùng trái cây tiến phi ở lều trại. Tống thúc hai ngày này eo đau bối đau, ở lều trại nghỉ ngơi. Trái cây hôm nay tiêu chảy, cho nên không đi ra ngoài. Mộ tranh gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tân Tử hành lại chỉ chỉ lầu hai lầu hai đệ tam gian, quan chỉ huy, sĩ si trưởng. Tô xỉu trường bọn họ đều chủ kia một gian. Đường Nặc gật gật đầu ra tiếng nói Hảo, đã biết, ngươi đi vội đi. Hảo, tân tử hành đồng ý, lập tức qua đi vội đi. Ba người cùng nhau đi vào liệp ứng chiến đội lều trại bên ngoài. Còn không có ra tiếng, Dương một quả từ lều trại vào ra. Còn Hảo Đường Nặc phản ứng mau, giữ được mộ tranh một cái lắc mình né tránh, bằng không mộ tranh liền cùng Dương một quả trang ở bên nhau. Dương một quả ra tới sau liền chạy căn bản không để ý đến mộ tranh bọn họ. Nhìn đến Dương một quả chạy đến không ảnh nhi, mộ tranh cười nói tiểu tử này tiêu chạy, sợ là kéo lợi hại, như thế nào đều không có những cái đó dược ha ha. Đường nặc cười nói ai biết hắn, có thể là không muốn đi bệnh viện, bất quá đi bộ đội phòng y tế nhìn xem cũng hảo a. Đúng vậy. Mộ tranh cười lên tiếng, ra tiếng hô tống thúc. Bộ đội là mộ đội sao? Bên trong chuyển đến Tống Đức xương thanh âm, hắn cười ha hả nói mộ đội ngươi tiên tiến tới, ta nơi này không có phương tiện, liền không ra tiếp ngươi. Ba người cùng nhau tiến vào liều trại, cái bàn trước Tống Đức xương, yến phi, còn có vài tên lão nhân trong tay cầm xin tre đang ở xuyến thịt xuyến. Mộ tranh cười ha hả hỏi Tống Thúc, ngươi đây là biết ta đã trở về, đang chuẩn bị nướng bờ bờ cờ nghênh đón ta đâu. Tống Đức xương gật gật đầu nói cũng không phải là... Hôm nay sáng sớm Yến Phi liền nói các người hôm nay sẽ trở về, hôm nay ta vừa lúc eo đau bối đau liền nghĩ lưu tại lều trại làm tốt hơn, làm như vậy trừ bỏ cấp mộ đội đón gió tẩy trần, cũng là vì khao đại gia, mấy ngày nay mọi người đều thực vất vả. Nói xong, Tống Đức Sương còn nói thêm trái cây đã đi thông chi đường phu nhân bọn họ, đêm nay chúng ta đại gia cùng đi bên ngoài nướng nướng. Kêu hóa ra hảo, mộ tranh cười đồng ý, lại ra tiếng nói tông thúc, Ta tới giới thiệu một chút, đây là Âu Dương Minh, ngươi cho hắn an bài chỗ ở, về sau hắn liền trụ một viện, an bài đến. Tiểu sướng bọn họ trong đội làm phó đội trưởng, tiểu sướng không phải vẫn luôn đoán giận, trong đội không có giúp đỡ sao. chương 571 Minh cùng thủy ra thù hận. Tốt. Tống Đức Sương cười gật đầu đáp ứng, sau đó xem hạ Âu Dương Minh ta là Tống Đức Sương, chúng ta trong đội phó đội trưởng, mộ đội sự tính rất nhiều, rất ít ở trong đội. Có chuyện gì ngươi cùng ta nói liền hảo? Tống Đức Sương nói một đống, nhưng mà Minh liền nói hai chữ cảm ơn. Tống Đức Sương giật nhẹ miệng, tức khắc cảm giác người này lời nói thiếu đáng thương. Mộ tranh lại cười nói Âu Dương Minh người này tính cách tương đối quẩn cũ ẻ. Sinh hoạt phương diện có rất nhiều đều không biết, có chuyện gì Tống Thúc các ngươi giúp ta nhiều chiếu cố điểm. Tống Đức Sương cười gật gật đầu mộ đội, ngươi yên tâm, ta sẽ. Mộ tranh cười nói kia hành Minh ngươi trước tiên ở bên này ở lại. Ấn. Minh đồng ý, đi đến Tống Đức Sương bọn họ bên kia, cầm lấy một cây xiên tre tống phó đội, trực tiếp mặc vào thì tốt rồi sao. Tống Đức Sương ra tiếng nói trước rửa rửa tay, ta ở giáo ngươi như thế nào nhảy, bên kia có thủy. Minh không nói gì, vung xuống xiên tre, đi bắt tay giặt sạch, qua đi ngồi xuống, bắt đầu cùng Tống Đức Sương học xuyên xiên tre. Nhìn đến Minh không có cùng trước kia giống nhau chơi lại bài, còn biết chủ động hỗ trợ, mộ tranh yên tâm. Nàng lưu lại một đống thuốc rán cùng đường nặc cùng nhau rời đi lều trại, hai người đi ra ngoài lại một lần thiếu chút nữa cùng Dương một quả đánh vào cùng nhau. Mộ tranh vẻ mặt vô ngữ nói trái cây, ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì? Dương một quả không hảo ý gai gãi đầu Nga ta phía trước là vội vàng thượng v nút cờ, sau đó thượng xong v nút cờ mới phản ứng lại đây, vừa rồi giống như thấy vậy ngươi cùng đường đại ca, cho nên cấp vội vàng chạy về tới. Mộ tranh cười cười. Ra tiếng hỏi ha hả ta hộp hành nói ngươi tiêu chạy, không đi xem sao. Dương một quả vẻ mặt buồn bực nói nhìn, nhưng là ăn dược, cũng không thấy hảo. Mộ tranh tử trong không gian lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Dương một quả thử xem cái này dược. Chúng ta trong đội tới một vị y thuật cao minh nhân vật. Đây là chính hắn làm thuốc viên, hẳn là hữu dụ. Thật sự, kia thật tốt quá. Dương một quả đem thuốc viên bỏ vào trong miệng, trực tiếp ăn chút. Sẽ y lý thuật người tự nhiên chính là Minh Lạc. Nghe Minh nói, Thụy ra y y thuật đều là lấy trộm Âu Dương ra, Âu Dương ra sản năm là Minh Dương vạn giảm y lý thuật thế ra, người bệnh chỉ cần còn có một hơi ở, chỉ cần Âu Dương ra nguyện ý cứu, liền không có cứu không sống. Thanh danh lớn liền sẽ trêu trọc tới rất nhiều phiền thoái, Âu Dương gia cũng là như thế. Thụy ra tổ tiên là địa phương Ngọc Thạch Thương Nhân. Rõ ràng có thể dựa Ngọc Thạch làm giàu Thụy ra đột nhiên coi trọng Âu Dương y thuật, vì thế Thụy ra hậu sinh tới cửa muốn bái sư, bất quá bị cử chi ngoài cửa, Âu Dương ra sẽ đối ngoại thu đồ đệ, nhưng không thu tâm thuật bất chính người, Thụy ra trên giới đều không phải cái gì người tốt, cho nên Âu Dương ra mới không chịu thu Thụy ra hậu sinh vì đồ đệ. Bái sư không thành, Thụy ra nổi lên lòng xấu xa, hoa mấy trăm lượng hoàng kim thỉnh người hỗ trợ đi Âu Dương ra cướp đoạt sách thuốc, Kết quả Âu Dương gia trực tiếp bị diệt môn. Bất quá Thụy gia tuy rằng bắt được sách thuốc, lại không có ra một cái có linh căn người, cũng bởi vậy cũng không có học được sách thuốc tinh túy. Xảy ra chuyện đêm đó, Minh bị huyện kế bên một vị người bệnh thỉnh đi rồi, cũng là vì như vậy mới có thể tránh thoát một kiếp. Chờ hắn về đến nhà nhìn đến trong nhà mọi người, bao gồm hắn mới vừa trăng tròn hài tử đều bị giết chết, trong lòng thực phân nộ, cũng thế tất nguồn báo thủ. Bất quá hắn một người lực lượng lượng. Cho nên trốn vào núi lớn, ở trong núi bắt đầu tu hành, chờ hắn tu đến đại năng cảnh giới sau khi trở về, trước giết Thụy Gia mời đến Đồng Lõa, ở sát đi Thụy Gia. Thụy Gia lấy ra giam cầm hắn thê tử linh hồn Ngọc Bài huy hiếp hắn, bởi vì thê tử linh hồn ở Thụy Gia trong tay, hắn cùng Thụy Gia cũng liền như vậy dây dưa mấy trăm năm. Lúc trước khẩn cố minh thê tử thanh ý dì hồn phách người chính là Diệp Tiên sinh cùng Dương Đại Sư Sư Tổ. Bọn họ này nhất phái đều là đi đường ngang ngõ tắt tu ra tới, mà vị kêu Lý Đại Sư có vẫn luôn là thủy ra môn khách. Trước 572 Tiếp Thu Hiến Phi Hai người cùng nhau đi lên lâu, gọ gõ môn. Lý Hiểu mẫn đi ra khai môn, nhìn đến cửa hai người, kích động hô cam nhi, tiểu nặng, các người rốt cuộc trở về, tới tới tới, mau tiến bảo. Lý Hiểu mẫn lôi kéo hai người vào nhà, trong phòng chống mấy đỉnh lều trại, nghĩ đến. Đại gia mấy ngày nay đều là ở tại liều trại. Ngộ Nguyệt cầm cùng đem phu nhân đang ở căng liều trại. Cam Nhi, tiểu nặc đã trở lại. Ngộ Nguyệt cầm cùng đem phu nhân cũng cười ha hả cùng hai người chào hỏi, biết bọn họ hôm nay phải về tới, ba nữ nhân đang ở cho bọn hắn chuẩn bị chuẩn bị cho ở. Cam Nhi, nghe được thanh âm, đem Minh Nguyệt cùng Âu Dương tư tư cũng từ liều trại ra tới, hai người kích động đi lên lâu lôi kéo mộ tranh, ngó trái ngó phải. Xác định nàng không có bị thương, cũng không có gầy mới yên tâm. Chờ căng hảo lều trại, ba nữ nhân lập tức đi nấu cơm, làm tốt đồ ăn chờ đem chỉ huy quan đám người sẽ đến, đại gia ngồi vây quanh ở bên nhau vui vui vẻ vẻ ăn cơm. Đi xuống đường nặc bị đường dã kéo đi rồi, mội tranh bồi trong nhà mấy người phụ nhân cùng nhau xuống lầu, đi giúp đưa bọn họ xuyên thịt xuyến. Tới rồi 3 giờ rưỡi, bên ngoài công nhân kết thúc công việc sau, đại gia cùng nhau lái xe đi ra ngoài tìm một cái đất trống, treo lên đèn, điểm hỏa, vui vui vẻ vẻ nướng nổi lên nướng bờ bờ cờ. Mình vẫn như cũ vô pháp dung nhập đại gia, một người an an tĩnh tĩnh ngồi, hoặc là an an tính tính hỗ trợ, người khác hỏi cái gì, hắn sẽ trả lời, cũng không cùng người nói chuyện hiếm Bất quá hắn người này chính là loại tính cách này, mộ tranh cũng không đi quản hắn. tiến Phi nhìn bên cạnh đang ở tu sửa đại lâu, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn qua thập phần phiên muộn. Mộ tranh phát hiện Yến Phi đang ngẩn người sau. Vương Hân Đồng cầm nướng xương sườn đưa cho mộ tranh, ra tiếng nói Yến Phi gần nhất đều như vậy, chung một người phát ngốc, cũng không thích nói chuyện, ngay cả hắn ra ra cùng tiểu nhứ cũng không nghĩ phản ứng. Mộ tranh ra tiếng hỏi xảy ra chuyện gì sao? Vương Hân Đồng một bên ăn thịt nướng một bên đáp bởi vì hắn ra ra, căn cứ không phải nói không thêm đều phải phái người đi hỗ trợ sửa nhà sao. Như vậy về sau mới có thể phân phòng ở, chính hắn đi không được. Hắn ra ra một phen tuổi cũng chỉ có thể đi ra ngoài hỗ trợ sửa nhà, hắn hẳn là trong lòng cảm thấy tự trách mới như vậy. Mộ tranh gật gật đầu, từ vương hân đồng trong tay lấy quá mấy sâu thịt nướng ngươi ăn ít điểm, thai phụ phải có thai phụ tự giác. Liên bởi vì ta là thai phụ, mới hẳn là ăn nhiều. Vương hân đồng sờ sờ chính mình bụng, tiếp tục ăn ăn, ăn. tuy nói thai phụ không thể ăn, chính là bởi vì là thai phụ, mới hẳn là ăn nhiều thịt, hắc hắc. Ngươi liền tìm lấy cớ đi. Mộ tranh trắng liếc mắt một cái vương hân đồng, đi đến Yến Phi thân biên đem thịt nướng đưa cho Yến Phi. Yến Phi tiếp nhận thịt nướng, hướng về phía mộ tranh cười cười cảm ơn. Mộ tranh ra tiếng hỏi làm sao vậy, nhìn không rất cao hứng. Yến Phi cười lắc đầu ta không có việc gì. Mộ tranh nhấp nhấp miệng, nghĩ nghĩ còn nói thêm chờ phòng ở kiến hảo, ngươi muốn làm cái gì. Tiếp tục đưa ngươi đội viên. Nói xong Yến Phi lại ngượng ngùng cười cười tuy rằng ta không thể giúp cái gì đại ân, ngủ ngôn năng lực cũng khi tốt khi xấu. Mộ tranh cười nói có thể ở nguy cấp thời khắc cứu đại gia, ngươi ngủ ngôn chính là hữu dụng Yến Phi nét miệng cười cười, không có đang nói cái gì, mộ tranh cũng không có đang nói cái gì, chạy về đi lấy thịt nướng ăn. Vui vui vẻ vẻ chơi đến nửa đêm, đại gia cùng nhau lái xe trở về thời điểm, đại gia hỗ trợ đem Yến Phi bế lên xe lăn. Chuẩn bị mang đẩy hắn hồi lều trại thời điểm, mộ tranh tiêu trụ hắn Yến Phi. Yến bay trở về đầu xem hạ mộ tranh. Mộ tranh lấy ra một viên hạt sen đưa cho hắn hy vọng có thể giúp được ngươi. Yến Phi cầm hạt sen thực kích động, một hồi lâu mới nước mắt lưng chồng nói mộ tỷ cảm ơn ngươi. Một viện quy củ trở về hỏi một chút tiểu nhứ, ta cũng liền không nói. Mộ tranh cười vô vô Yến Phi bả vai, xoay người đi rồi. Chính mình không chỉ là bắt được hạt sen. Còn gia nhập một viện, Yến Phi kích động lại một lần nước mắt lưng tròng. Chương 573, một năm rưỡi sau. Sáng sớm hôm sau, đại gia cùng nhau gia nhập tu sửa căn cứ đội ngũ chung. Bộ đội đem lò gạch, xưởng xi si măng thiết bị đều dọn trở về, ở căn cứ thành lập lò gạch, xưởng xi si măng, cũng bởi vì có thể chính mình sinh sản mấy thứ này, đại gia liền không cần ở đi ra ngoài mạo hiểm tìm kiếm vật chất. Chư bỏ lò gạch, còn mở các loại nhà xưởng. Tất cả đồ vật đều có thể chính mình sinh sản, hơn nữa bộ đội đều còn bài xuất hai cái sư đi trước trạm phát điện, bọn họ chuẩn bị khai thông căn cứ điện lực, đến lúc đó còn muốn một lần nữa liên tiếp vệ tinh internet, đến lúc đó căn cứ liền tính hoàn thiện. Đương nhiên này cũng không phải một cái tiểu công trình, muốn hoàn thành cũng không phải một việc dễ dàng. Bất quá cũng mất công trong căn cứ người nhiều, trừ bỏ lão nhân cùng 15 tuổi dưới hai tử, những người khác đều tham dự đến xây dựng chung. Một năm rưỡi sau, căn cứ rốt cuộc kiến thành. Lúc trước tu sửa căn cứ thời điểm quan chỉ huy liền tuyên bố, chỉ cần tất cả mọi người nguyện ý tham đến căn cứ xây dựng chung, chờ phòng ở tu hảo về sau đều có thể phân đến phòng ở. Người có thể lấy gia đình vì đơn vị phân phòng ở, chỉ cần người một nhà chung có ba người tham dự tu sửa phòng ở, như vậy một nhà có thể phân đến một bộ bộ bốn phòng ở. Mỗi cái gia đình có hai người tham dự, có thể phân đến một bộ bộ tam phòng ở, một người có thể phân đến một bộ bộ nhị phòng ở. Đương nhiên căn cứ còn có biệt thự khu, khu biệt thự phòng ở, chỉ có thể dùng vật tư, tích phân mua sắm, kia giá cả thự quý, nhưng rất nhiều có tiền người vẫn là nguyện ý mua. Căn cứ còn thành lập quân khu đại viện, trong đại viện phòng ở có 2 tầng lâu nhà kiểu Tây, còn có chung cư, đại gia có thể căn cứ chính mình yêu cầu đi mua sắm. Mỗi một vị binh lính đều có thể phân đến một cái một bộ tam phòng ở, này phòng ở ngươi nguyện ý trụ. Phòng ở chính là của ngươi, ngươi ngại tiểu cũng có thể dùng để đổi khắc phòng ở, chỉ là bổ một ít trên lệch giá liên hảo. Đường nặng trong nhà, có thể phân đến tam sáu sáu tam phòng ở, trải qua đại gia cùng nhau thương lượng, tam căn hộ ở thêm một ít tích phân đổi thành một bộ nhà kiểu Tây. Tô tử ngộ trong nhà có thể phân hai sáu sáu tam phòng ở, bọn họ cũng dùng để đổi thành một bộ nhà kiểu Tây, phòng ở còn dựa gần đường ra phòng ở. Lần này đem chỉ huy quan cung tuyển một bộ cùng hai nhà người kê tại cùng nhau phòng ở, cứ như vậy tam người nhà kê tại cùng nhau, trong nhà các nữ nhân mỗi ngày đều có thể cùng nhau xuyên môn. Căn cứ tất cả mọi người giàn xếp xuống dưới sau, đường nặng cùng mộ tranh hôn lễ cũng để thượng nhật trình. Trong ngoài sự tình, tự nhiên cũng là lý hiểu mẫn cùng ngộ nguyệt cầm lần này còn nhiều một cái đem phu nhân, ba nữ nhân trong ngoài vội, trong nhà các nam nhân, mộ tranh vẫn là từng người làm từng người. Mộ tranh còn cùng trước kia giống nhau mỗi ngày không phải ở đoàn đội, chính là ở viện nghiên cứu. Gần nhất viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra trị liệu Ngụy Lam dược vật, này dược đang ở làm cuối cùng điều phối, chỉ cần hoàn thành, Ngụy Lam rất có khả năng liền sẽ khôi phục bình thường. Nay còn lý giáo thụ bọn họ bang đội, nói bọn họ, liền không đợi không nói chúc mừng vũ, hạ vũ một năm trước chuẩn bị làm lại nghề cũ, bởi vì đường nặc vẫn luôn phái người giám thị hán, hắn vừa mới bắt đầu hành động mới vừa đem mấy cái thiếu niên chào trở về, đã bị bắt, cũng làm cho toàn căn cứ người bị bắn chết. Lý giáo thụ bọn họ biết Ngụy Lam tồn tại, chủ động xin gia nhập đến nghiên cứu chung. Biết những người này không có tham dự đến nhân ngư động vật kết hợp thực nghiệm chung, cũng tiếp thu bọn họ gia nhập MC viện nghiên cứu. Lý giáo thụ bọn họ cũng căn cứ chính mình chuyên nghiệp gia nhập đến các phòng, hoặc là chính mình tổ kiến phòng. Hôm nay cấp Ngụy Lam nghiên cứu dược vật rốt cuộc làm tốt. Ngụy Si sì Trường. Ngụy phu nhân, còn có đường nặc đều lại đây, ở trinh đến bọn họ đồng ý sau, Lý giáo thụ tự mình cấp Ngụy Lam tiêm vào dược vật. Dược vật tiêm vào sau, chờ đợi nửa giờ tả hữu, Ngụy Lam kích động nhắc tới chính mình chân ta có chân, ta thật sự cũng có chân. Chương 574 kết thúc. Dược vật tiêm vào sau, chờ đợi nửa giờ tả hữu, Ngụy Lam kích động nhắc tới chính mình chân ta có chân, ta thật sự cũng có chân. Nhi tử Ôu ô, Ngụy Phu nhân lại khóc. Trước kia luôn là thương tâm khóc, lần này là kích động khóc. Ngụy Sỉ cười dài nói hảo, đem quần áo cấp Nhi tử, chúng ta đi ra ngoài chờ. Ngụy Phu nhân gật gật đầu, lấy ra cấp Ngụy Lam chuẩn bị quần áo bông. Đại gia cùng nhau rời đi tầng hầm ngầm. ở trên lầu đợi trong chốc lát, Ngụy Lam đi ra, vui vẻ nhào vào cha mẹ trong lòng ngực. Người một nhà đoàn tụ hình ảnh luôn là làm người cảm động, mọi người lau nước mắt, nhìn này người một nhà chân chính đoàn tụ đều đặc biệt vì bọn họ vui vẻ. Ngụy Sĩ Trường buông ra Ngụy Lam, nhìn mọi người kính một cái quân lễ cảm ơn, thật sự thực cảm tạ các ngươi. Nói xong Ngụy Sĩ Trường lại nhìn về phía Mộ Tranh Mộ Viện trưởng, ta còn là câu nói kia, nhà của chúng ta thỉnh ngươi một tấn tình, có chuyện gì ngươi mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hàm hồ. Mộ Tranh Viện Nghiên cứu Viện trưởng thân phận Một năm trước tất cả mọi người đã biết, Vương Hệ nhất phái đã tăng giá cũng không cần lại lo lắng sẽ có ai đối mộ tranh bất lợi, cho nên thân phận của nàng cũng không có ở cố tình giấu giếm. Mộ tranh cười gật gật đầu ngụy sỉ trường ngươi yên tâm, có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ không theo người có thể. Ngụy Lam buông ra ngụy phu nhân cười hỏi mộ tranh mộ tỷ tỷ, ta tưởng gia nhập viện nghiên cứu, có thể chứ? Có thể à? Ngụy Lam này đã hơn một năm ở viện nghiên cứu học được lao rất nhiều đồ vật, hán nguyện ý tới làm nghiên cứu, mộ tranh đương nhiên sẽ tiếp thu. Ngụy Lam kích động nói kêu ngày mai liền tới đi làm. Mộ tranh còn không có tới kịp nói chuyện, Ngụy Phu Nhân đã bất mãn nói tiểu tử thúi lúc trước nói muốn ở nhà bồi ta nơi nào cũng không đi, lúc này lập tức liền phải ra tới đi làm. Mộ tranh cười ha hả nói ha hả. Như vậy đi. Ngụy Lam ngươi ở nhà bồi bồi ngươi cha mẹ, tháng sau nhất Hảo bắt đầu đến viện nghiên cứu tới đi làm, chúng ta viện nghiên cứu còn muốn từ nơi này dọn ra đi, còn có một đống việc cần hoàn thành ngươi đã đến, đến rồi, cũng chỉ có thể hỗ trợ đánh tạp. Ngụy Lam gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Chờ Ngụy Lam một nhà rời đi sau, Mộ Tranh Công đạo đại ra rời công việc, liền cùng Đường Nặc cùng nhau rời đi. Bởi vì giữa hồ đảo hiện tại thuộc về bộ đội, viện nghiên cứu cũng muốn dọn ra đi, viện nghiên cứu tân địa chỉ, nên bố trí sớm bố trí hảo. Sở dĩ phía trước không có dọn ra đi, chính là bởi vì Ngụy Lam, Ngụy Lam muốn đại ở trong nước. Bọn họ phải cho Ngụy Lam làm nghiên cứu, cũng chỉ có thể tiếp tục lưu tại bên này. Từ viện nghiên cứu ra tới, Đường Nặc lôi kéo Mộ Tranh ngồi trên xe, Mộ Tranh cười hỏi hiện tại mới 11 giờ, ngươi không trở về bộ đội. Không trở về, hôm nay bắt đầu phóng thời gian nghỉ kết hôn. Đường Nặc cười nói một câu, sau đó lái xe rời đi giữa hồ đảo. Mộ Tranh chớp chớp mắt, suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hậu thiên chính là bọn họ hôn lễ. Đường nặc nghiêng đầu nhìn đến mộ tranh phản ứng, cười hỏi ngươi đã quên. Ngậy! Sao có thể? Như vậy chuyện quan trọng, ta như thế nào có thể quên? Nói xong mộ tranh xấu hổ cười cười, gần nhất vội vàng ngụy Lam thử nghiệm, nàng đều mau đem chuyện này cấp quên mất. Đương nhiên chuyện này tuyệt đối không thể làm đường nặc biết, bằng không đường nặc nhất định sẽ tức giận. Đường nặc cười nhìn thoáng qua mộ tranh, biết rõ nàng đang nói dối cũng không đi vạch chân nàng, chỉ cười nói đúng rồi. Ta mẹ nói, kết hôn trước một ngày không thể gặp mặt, nàng làm ta hôm nay muốn đem ngươi đưa về dưỡng ra. Ân. Mộ tranh gật gật đầu, không có đang nói chuyện. Hai người lái xe trở lại tô ra, ở nhà ăn cơm trưa, buổi chiều cùng nhau đãi ở trong phòng bố trí hôn phòng, ăn qua cơm chiều đường nặc mới rời đi. chương 575 làm xong, hai người kết hôn nhật tử tới rồi. Giữa hồ đảo căn cứ cái dạng gì cửa hàng đều có. Mộ tranh bọn họ phía trước đi chụp ảnh cưới, bên kia còn an bài kết hôn cùng ngày lại đây cho bọn hắn hóa trang. Hôm nay sáng sớm, chuyên viên trang điểm liền tới đây, chờ mộ tranh mặc vào lý hiểu mẫn tìm người định chế hôn phục. Chuyên viên trang điểm bắt đầu giúp nàng hóa trang. Vương Hân Đồng các nàng mấy cái cũng đuổi lại đây, vài người ở mộ tranh trong khuê phòng lại là thằng dày, lại là chuẩn bị các loại đạo cụ, xem mộ tranh một trận ra đầu tê dại, nàng đảo không phải sợ đường nặc bị đại gia cho kẹo. Chính là sợ đường nặc không cao hứng sẽ phát hỏa, đến lúc đó trường hợp liền xấu hổ. Ở các loại bận rộn chung, đường nặc mang theo hắn bạn lang đoàn tới. Tô thử ngộ phu thê hai người cộng thêm nhà bọn họ nữ nhi Tâm Nhi đứng ở cửa. Đường nặc đi lên trước móc ra một chồng bao lì xì một túi đường đưa cho Tâm Nhi, cười ha hả nói Tâm Nhi, làm dượng qua đi có thể chứ? Dựa tốt nhất! Thiểu Tâm Nhi bắt được chính mình thích, lập tức vui vẻ chạy ra. Đường nặc nhìn Lão thần khắp nơi không chịu đi nhường đường Tô Tử Ngộ, cười nói tử. Không đợi đường nặc nói tiếp, Tô Tử Ngộ đã vẻ mặt đắc ý nói ngươi có phải hay không hẳn là sửa miệng kêu ta đại ca. Đường nặc trên mặt tất cả đều là ý cười, cũng là khách khách khí khí hô đại ca, đại tẩu, thỉnh các ngươi nhường một chút. Ha ha! Tiểu tử thúi, ta khi còn nhỏ liền biết ngươi sớm hay muộn có một ngày đến kêu ta ca. Tô Tử Ngộ hướng về phía đường nặc chớp chớp mắt. Ôm nhà mình tức phụ nhường đường. Đứng ở lầu 2 xem náo nhiệt bạch như vẻ mặt vô ngữ nói không phải, tô đại ca cũng quá dễ nói chuyện, cứ như vậy liền buông tha tân lang quan. An Bình cũng vẻ mặt vô ngữ nói đúng vậy. Ở bên kia đứng lâu như vậy, vì chính là một câu đại ca đại tẩu. Đừng hàn huyên, đều mau lên đây. Vương Hân đồng hô một tiếng, các nữ sinh nhanh chóng vọt vào phòng, đi ở cuối cùng tống là lướt đang ở đóng cửa. Một bóng người vọt tới cửa, che ở cửa. Các nữ sinh khí ồn ào lên đường đại ca, không đợi ngươi như vậy. Đường Nặc lấy ra bao lì xì, một người cho một chồng được rồi sao? Các nữ sinh cầm bao lì xì, lại không có bị thu mua, toàn bộ đều châm miệng một lời nói không được. Vương Hân Đồng lấy ra một tờ giấy, trên giấy rậm rạp viết rất nhiều chữ, nàng đưa cho Đường Nặc chúng ta cũng không vì khó ngươi, đêm này đó làm xong, tân nương tử ngươi mang đi. Đường Nặc tiếp nhận đơn tử vừa thấy, cái gì sướng chinh phục, nhảy giận vũ nhảy một đoạn quảng trường vũ cho chính mình hóa trang đổi một bộ mội tranh váy này đều cái quỷ gì Đường Nặc càng xem liền căng hắc cuối cùng đem đơn tử tạo thành một đoàn ra tiếng đối phía sau bạn Lang Đoàn nói từ hàng thu phục các nàng không thể làm người đại hoàn thành đúng đúng đúng không thể làm người giúp ngươi hoàn thành cần thiết chính ngươi làm các nữ sinh lớn tiếng kêu nào biết đâu rằng bạn Lang Đoàn căn bản không phải muốn giúp Đường Nặc hoàn thành nhiệm vụ Bọn họ đi vào phòng, trực tiếp vây quanh đi lên đem những cái đó nữ sinh đều vây quanh ở góc tường. Vương hân đồng thở phì phì quát uy. Các ngươi không thể như vậy. Tránh ra. Mấy nữ sinh tê, đẩy. Bạn lang đoàn chính là một cái cũng không cho. Mà đường nặc đã muốn chạy tới mộ tranh trước mặt, hắn cầm tay phủng hoa quỷ một gối xuống đất, cười khanh khách nói lao bà, đi, chúng ta về nhà. Kia cái gì, A nặc, như vậy không hảo đi. Mộ tranh cười gật gật đầu, tiếp nhận tay phùng hoa. Đường Nặc có vẻ mặt buồn bực, ca hát, khiêu vũ, hắn giống nhau đều không muốn làm. Còn đừng nói kia cái gì quảng trường vũ, giản vũ, còn muốn xuyên váy, kia tuyệt đối là không có khả năng. Nhìn đến mộ tranh tựa hồ phòng trường đại gia cảm thụ, hắn đứng lên đem hoa mạnh mẽ nhét vào mộ tranh trong lòng ngực, trực tiếp bế lên người chạy. Không phải, cư nhiên trực tiếp dùng đoạn. Người tới A. Cướp tân nhân. Thiên lạc. Đường đại ca làm như vậy quá bá đạo, quá mức. Đúng đúng đúng, thật sự là thật quá đáng. Bất quá bọn họ cũng chỉ có thể miệng thượng giống vài câu, hiện tại bọn họ còn bị che ở góc tường, liền tính muốn đi ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Bạn lang đoàn đem tân nương tử bằng hữu cấp ngăn ở góc tường, tuyệt đối không tính cái gì đại sự, càng thêm lệnh người không nghĩ tới chính là vì không bị mời rượu, đường nặc mang theo một loạt người đi kính rượu. Nếu ai làm đường nặng hoặc là mội tranh muốn bồi đại ra uống rượu, một loạt người đều xông lên đi, từng bước từng bước bồi đối phương uống rượu, này một đợt xuống dưới, người nọ không bị chút say, dạ dày cũng khó chịu. Phía trước hai người rào hấn, làm mặt sau kính rượu nhẹ nhàng rất nhiều, cũng không có người còn dám làm một đôi tân nhân uống rượu, hơn nữa có giữa chưa kính rượu cậy thế, vốn dĩ đã chuẩn bị tốt buổi tối muốn nháo động phòng mọi người lập tức khi bước, buổi tối ăn cơm xong đều đi rồi. Không có ai mới vừa lưu lại nháo động phòng.